220 chương 220 tiểu sư mội hảo ngốc hảo thiên chân, thêm càng. Chương 220 tiểu sư mội hảo ngốc hảo thiên chân, thêm càng. Hảo, triệu như hy ở một cái không giá vẽ trước đứng yên, gấp một chương giấy ở mặt trên, liền bắt đầu họa khởi họa tới, một mặt họa, còn một mặt rằng giải, đem vừa rồi đại gia phạm tật xấu đều điểm ra tới. Đương nhiên, vì chiếu cố đại gia mặt mũi, nàng cũng không sẽ nói ai phạm này tật xấu. Hình nón thể cùng hình trụ đều cực kỳ đơn giản, hòa một bức họa cũng không cần bao lâu thời gian. Chờ triệu như hy sắp họa tốt thời điểm, ngô Tông từ bên ngoài đi đến, nện bước dồn rập. Sư phụ! Hắn đi đến đám người bên này, kéo kéo Khang Thời Lâm quần áo, thấp thấp gọi một tiếng. Đừng áo! Khang Thời Lâm phản xạ tính mà liền trở về một câu. Lời kia vừa thốt ra, hắn mới phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn ngô Tông liếc mắt một cái. Do dự mà nhìn nhìn đang ở vẽ tranh triệu như hi nghĩ nghĩ, không tình nguyện mà bài trừ đám người. Thế nào? hắn hỏi. Nô Tông nói, rất nhiều người ở nhìn chằm chằm, không lớn dễ dàng lộng tới tay. Ta sợ ta một mở miệng, Trương đại nhân phải cự tuyệt. Thấy sư phụ mày lập tức nhíu lại, hán vội vàng lại nói, bất quá hiện tại có cái cực hảo cơ hội, chúng ta sắp tới tiếp cái án tử, đại nhân muốn cho sư muội giúp đỡ hỏa một chương bức hoạ. Chỉ cần sư muội chịu giúp cái này vội, chúng ta đại nhân nhất định ngượng ngùng cự tuyệt chúng ta thỉnh cầu. Nguy hiểm sao? Khang thời lâm hỏi. Nô Tông lắc đầu, không nguy hiểm. Cái kia án tử phát sinh ở Dương Châu, ly kinh thành 3.000 hơn dặm. Ta lại đang ở học họa, đến lúc đó đối ngoại chỉ nói này đó bức họa là ta họa, sẽ không liên lụy đến tiểu sư muội trên người. Khang thời lâm nhìn ngô Tông liếc mắt một cái, người ta cũng lo lắng. Nô Tông một chương khuôn mặt tuấn tú tức khắc tràn ra một cái tươi cười, cười nham nhở nói, tiểu sư muội vào cửa, ta cùng các sư huynh còn lo lắng thất xuống đâu. Có sư phụ những lời này chúng ta liền an tâm rồi. Khang thời lâm trừng hắn liếc mắt một cái, chợt vô về dâu nghị nghĩ, phân phó đồ để nói, ta không hy vọng các ngươi bởi vì những việc này đạt hiển cảnh, cho nên này họa pháp còn phải ra bên ngoài giáo, tốt nhất là các ngươi đại lý tự phái người tới học. Bất quá chủ động lấy lòng không phải mua bán, còn phải các ngươi đại nhân chủ động mở miệng mới hảo. Nô Tông vừa nghe lời này, thu hồi tươi cười, nghĩ nghĩ hỏi, đến lúc đó vẫn là thu 3.000 lượng một người. Khang thời lâm lắc đầu, này không tốt, dễ dàng bị ngự xử buộc tội. Nhưng chúng ta cũng không thể không thu tiền, ngươi tiểu sư muội nghèo nột. Như vậy đi, đánh cái chiết khấu, một người, làm các tỉnh phân biệt phái một người tới học, đương nhiên hai người ba người cũng đúng. Này đó tiền khiến cho địa phương nhà môn ra. Có chúng ta này 3.000 lượng đối lập, ngự sử cũng không dám nói cái gì. Hắn lại nhìn tam đồ đệ liếc mắt một cái, các ngươi đại lý tự nhìn xem muốn phái bao nhiêu người tới. Nếu là người nhiều, chúng ta liền từng nhóm. Đại lý tự mấy năm nay bán đi tội quan tài sản cũng kiếm lời không ít tiền. Chúng ta thế các ngươi đại nhân hoa một hoa, miễn cho hắn nhìn không được tham ố đúc hạ đại sai, thuận tiện làm hắn giúp ngươi đem một nửa quả nhập học cấp báo. Nô Tông. Chúng ta đại nhân nghe được lời này phi bộ ngài lão nhân ra bào tải không thể. Kêu chuyện này, ta liền thế tiểu sư mội tiếp được. Hắn hỏi. Khang thời lâm gật gật đầu, tự nhiên đến tiếp được. Dù sao cũng phải cho các ngươi đại nhân nhìn đến người sư mội bản lĩnh, mới có thể đồng ý tiêu tiền tới học. Hắn lại hỏi, việc này khi nào làm? Tốt nhất hiện tại. Nô Tông nói, án tử khẩn, chậm chế không được. Mặt khác nguy khâu điển trang mặt tiền cửa hiệu đều là cực hảo, bao nhiêu người nhìn chầm chầm đâu. Lại trễ chút liền không có. Khang thời lâm không có nói nữa, trực tiếp đi đến triệu như hy bên này, vừa thấy triệu như hy rơi xuống bút, hắn đã kêu nói, nha đầu, lại đây, ta tìm ngươi có việc. Đại gia đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đâu, nghe được khang thời lâm lời này, lăng là ai cũng không dám đem triệu như hy ngăn lại, chỉ phải thả nàng đi theo khang thời lâm rời đi. Khang thời lâm lánh nàng rời xa đại gia, lúc này mới hỏi, nha đầu, ngươi có nghĩ mua thôn trang cửa hàng? Triệu như hy theo bản năng liền gật đầu, ngâm lại tưởng, ta quá suy nghĩ. Làm một cái hiện đại người, nhưng không có tổn tiền tói quen. Cầm tiền phải đi đầu tư A nàng đang lo lắng kia 2 vạn 7 hay muốn xài như thế nào đâu? Tưởng nói, ngươi cùng ngươi tam sư huynh đi đại lý tự giúp một chút. Khang thời lâm nói, hảo. Chiều như hi gật đầu đồng ý, nâng lên đôi mắt nhìn về phía nô tông, chiều hắn cười sáng lạ, sư huynh. Nô tông thấy tiểu sư muội này ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, sư phụ vừa nói liền đáp ứng, cũng không hỏi trước hỏi chuyện gì, hắn không khỏi có chút nhọc lòng. Sư muội như vậy thiên chân ngu như vậy, vạn nhất có một ngày bị người lượt nhưng như thế nào hảo? Đừng bị người bán còn muốn thay nhân số tiền nha. Hắn nữ mày nói, ngươi liền không hỏi xem là chuyện gì. Vạn nhất có nguy hiểm đâu? Ngươi có biết, chúng ta đại lý tự làm đều là đại án, muốn án, tất cả đều là ra mạng người án tử. Nếu là có người biết ngươi ở hỗ trợ, đuổi giết ngươi làm sao bây giờ? Chịu như hy vô tội mà chớp chấp trước mắt, ngươi không phải ta sư huynh sao? Còn có thể hại ta không thành? Lại nói, sư phụ còn ở một bên nhìn đâu? Ở ngươi trong mắt, ta phải có bao nhiêu ngốc? Nô tông, hào đi, là ta khở. Hắn vốn di tưởng cùng tiểu sư mội đem án tử nói một câu, từ tiểu sư mội tới quyết định có đi hay không. Nếu là tiểu cô nương nhát gan sợ hãi, vậy quên đi. Nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ nói, quyết định làm trước mắt cái này mềm mềm manh manh, manh. tiểu cô nương biết biết thế đạo gian nan. Hắn vung tay lên, chúng ta đi thôi. Kia nơi này chịu như hy trần chờ mà nhìn về phía vét tranh những người đó. Nàng mới đến như vậy trong chốc lát, liền đi theo ngô tông chạy. Thật sự có điểm không phụ trách nhiệm. Nàng lo lắng những người này đối nàng có ý kiến. Thu tiền, những người này nhưng đều là nàng kim chủ ba ba đâu, cần phải đến làm khách hàng vừa lòng. Ta theo chân bọn họ giải thích. Khang thời lâm nói, mặc kệ thời gian tới hay không đến cập, ngươi trở về kinh liền không cần lại trở về. Chạy tới chạy lui quá phiên thoái. Đa tạ sư phụ, chịu như hy cảm kích mà hành lễ, lúc này mới đi theo ngô tông rời đi. Nô Tông là cưới ngựa tới, hắn nhìn xem triệu như hy thừa xe ngựa, đề nghị nói, sư muội về sau có cơ hội, muốn học học cưới ngựa mới được. Cưới ngựa lại mau lại thoải mái, có thể so ngồi xe ngựa mạnh hơn nhiều. Triệu như hy thở dài nói, ta đã sớm muốn học, chỉ là không có thời gian. Nàng từ khi xuyên qua đến nơi đây tới, trừ bỏ ở tuy bình bá phủ nốt lại mấy ngày nay, liền hoàn toàn không có chính mình tự do chi phối thời gian. Sau này nàng chính mình xinh ý làm lên, chỉ biết càng nội. Nô Tông lắp đầu, người đảo so với ta này ở trong nha môn ban sai người còn nội. Xe ngựa vào thành một khi, triệu như hy trong đầu đỗng nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 100. Triệu như hy sừng sốt chợt hỏi hệ thống, là bác viện khảo thí kết quả ra tới sao? Ta là đệ mấy? Hỏi là hỏi như vậy, nàng trong lòng thực chắc chắn là khảo thí thêm phân. Lần trước ở Đinh Ban, thi khảo sát chất lượng khảo đệ nhất là bỏ thêm 50 tích phân. Hiện tại Bắc Viện Đinh Ban tuy rằng chỉ có 6 cái cô nương, nhưng rốt cuộc cấp bậc lên rồi sao, cho nên thêm cái 100 tích phân là hợp lý. Bất quá 6 cá nhân khảo đệ nhất, thật không có gì nhưng khoe ra. Tùy cơ rơi xuống một chương thêm càng, kinh hỉ không, vui vẻ không. 221 chương 221 họa hung thủ, canh 1. chương 221 họa hung thủ Canh một Hệ thống trầm mặt không lên tiếng, hẳn là đi điều tra khảo cứu thí tình huống. Trật nó hưng phấn thanh âm ở triệu như hy trong đầu văng lên, đệ nhất, ký chủ, người đệ nhất, danh. Triệu như hi thiết một tiếng, khinh bị nó ít thấy việc lạ, ta khảo đệ nhất, không phải hẳn là sao. Ngay thường mặt khác 5 cái cô nương biểu hiện, nàng đều xem ở trong mắt, nàng so các nàng cường không phải cực nhỏ. Chỉ cần là nàng tham gia khảo thí hơn nữa nghiêm túc khảo. Nếu là không khảo đệ nhất, kia chỉ có một khả năng, chính là phu tử nhóm nghĩ sai rồi bài thi. Không phải, ký chủ, ngươi là sở hữu Bắc viện thí sinh đệ nhất danh. Chịu như hy sắc mặt biến đổi, sao có thể? Ký chủ ngươi đã quên. Bắc viện sở hữu thí sinh mỗi lần tuần khảo, dùng đều là cùng bộ bài thi. Hệ thống nhắc nhở nói. Chịu như hy lúc này mới nhớ tới, lúc trước thôi phu tử là nói qua như vậy một câu. Bởi vì Bắc Viện không phải căn cứ nhập học thời gian dài ngắn tới chia ban cấp, mà là căn cứ nắm giữ tri thức trình độ. Chỉ cần có thể ở tuần khảo trung khảo đến nhất định điểm, là có thể thăng nhập tương ứng lớp. Và, ta lợi hại như vậy sao? Nàng hương phấn mà hỏi hệ thống, những người đó học như vậy nhiều năm, khảo thí điểm còn không có ta cao sao? Đó là, hệ thống trong thanh âm lộ ra một cổ rào rạt đắc ý, ngươi chính là ta tạm trung ký chủ. Ở lúc ấy đồng thời tử vong người, ngươi chỉ số thông minh là tối cao. Ngươi muốn so bất quá người khác, không phải bạch mù ta lựa chọn ngươi sao? Triệu như hy mắt trợn trắng, là là, ta hảo vinh hạnh nà, trở thành thiên tuyển chi từ đâu? Một người một hệ thống đấu trong chốc lát miệng, xe ngựa liền ở đại lý tự trước ngừng lại. Nô Tông thấy từ xe ngựa xuống dưới tiểu sư mỗi đôi mắt sáng lấp lánh, khỏe miệng còn ngầm cười, có vẻ có chút hưng phấn còn tưởng rằng nàng là bởi vì lần đầu tiên đến đại lý tự loại địa phương này mới như vậy, không khỏi nhuẩn miệng cười. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Hai người tiến nha môn, nô tông liền đối thuộc hạ nói, người đi theo trương đại nhân bẩm báo một tiếng, liền nói ta mang theo ta sư muội tới nha môn. Thuộc hạ theo tiếng đi, không một lát liền tới bẩm, nô đại nhân, trương đại nhân thỉnh ngài cùng ngài sư muội cùng nhau qua đi. Nô tông đối triệu như hy vung tay lên. Lánh nàng hướng tận cùng bên trong căn nhà kia đi. Trên đường, hắn giản yếu mà cấp triệu như hy giới thiệu một chút trương thường thận thân phận. Ngụy thị cái kia án tử, chính là hắn thẩm tra xử lý. Hắn đề điểm nói. Vào cửa, hắn đôi đem đầu vùi ở hồ sơ nam nhân hành lễ, đại nhân. Trương thường thận ngẩn đầu lên, nhìn đến triệu như hy, đứng dậy nhiệt tình mà tiếp đón nàng ngồi, gọi người thượng trà cùng điểm tâm, hỏi. Ngươi chính là cái kia bị Ngụy thị đổi đến ở nông thôn hài tử." Triệu Như hy gật đầu, "Đại nhân, đúng là tiểu nữ tử." Trương Thường thần ánh mắt tức khắc lộ ra hưng thú thần sắc, "Nghe nói ngươi sáng tạo một loại hoa pháp, có thể đem người họa đến thập phần giống nhau, cùng chân nhân giống nhau." Triệu Như hi nói, "Như là tương đối giống, nhưng cũng không thể cùng chân nhân giống nhau. Bởi vì người là mang nhan sắc, mà ta họa chỉ có hắc bạch hai sắc." Trương Thượng Thận híp mắt nhìn Triệu Như Hi trong chốc lát, cười nói: "Ngươi đảo không giống như là ở nông thôn lớn lên hài tử." Triệu Như Hi trong lòng ngẫy dựng, trên mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh như nước, rất nhiều người đều nói như vậy. Ta cha mẹ nói, ta không hổ là bọn họ hài tử, liền tính không dưỡng ở bọn họ bên người, nhưng vô luận tính nết vẫn là ngôn hành cử chỉ đều giống bọn họ. Trương Thường Thận gật gật đầu, không lại thảo luận vấn đề này. Hắn đứng lên, làm cái thủ thế Đi thôi, chúng ta đi lao ngục bên kia. Triệu Như Hi cùng Ngô Tông đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Nàng khắp nơi đánh giá cái này đặc thù nhà môn, nhỏ giọng hỏi Ngô Tông nói, Sư Minh, ngụy ra người còn nhốt ở nơi này sao? Ngô Tông lắc đầu, một tuyên song chỉ liền trực tiếp lưu đẩy, hiện giờ chỉ có tử lao đóng lại người thị. Hắn nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái, Sư muội chẳng lẽ là muốn đi thăm nàng? Triệu Như Hi cười, sao có thể? Nàng là như vậy sách không rõ sao. Không nói đại lý tự tử lao sẽ không dễ dàng làm người xem coi, đó là có thể thông qua ngô tông, nàng cũng không có khả năng đi thăm Nguy Thị. Nàng cùng Ngụy Thị, có thể nói là thâm cừu đại hận. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra như thế. Nàng lúc này chạy tới xem Nguy Thị, trong kinh thành không biết sẽ truyền nhiều ít nhàn thoại tới. Không phải nói nàng còn tuổi nhỏ liền tâm tàn nhẫn tay độc, Nguy Thị đều rơi xuống phải bị chém đầu, nàng còn không bông tha. Muốn đổi tới trong nhà lao đi chế nhạo, chính là nói nàng biện không rõ thị phi, còn muốn đồng tình thương hại nguy thị, thậm chí đem nàng hành động cùng tuy bình bá, ngụy ra liên hệ lên, sinh ra các loại giải độc Dù sao đều không phải cái gì lời hay. Nô Tông nói kia lời nói cũng bất quá là thử, thấy tiểu sư muội không phải kia chờ hồ đồ, lúc này mới yên tâm. Trương Thường thật nói là đi ngục giam, kỳ thật cũng không hạ đến trong nhà lao mà là vào ly ngục giam còn có một khoảng cách một cái sân. Vì tị hiểm, hắn cũng không lanh chịu như hy mấy người vào nhà đi, gọi người đem bàn ghế dọn đến hành lang hạ ngồi, đối nghe tiếng tới rồi ngục đầu nói, đem tôn ra vượng lánh đi lên. Ngục đầu đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Trương thường thận lúc này mới đối triệu như hy nói, đây là một cái liên hoàn giết người án. Gần một năm tới, ở Dương Châu liên tục đã xảy ra 6 khởi án mạng, tất cả đều là... Cả nhà bị giết, án tử phát sinh khi không hề dự triệu. Án phát lúc sau, trừ bỏ trên tường lưu một cái huyết trường ấn, lại vô khắc manh mối. Địa phương quan phủ cha xét suốt nửa năm, không có đầu mối. Mắt thấy hung án tiếp tục phát sinh, chết người càng ngày càng nhiều, lúc này mới chuyển giao đại lý tử Liên ở sắp tới, thứ sáu khởi án mạng phát sinh, vụ án giống nhau như lúc duy nhất bất đồng, chính là bị giết kia người nhà vừa lúc tân mua một đôi mẫu tử. Nhân trong nhà đều là nữ tử, chủ nhân đem tân mua tới tiểu nam phó đơn độc an chi ở vườn rau bên cạnh phòng chất củi ở hung thủ giết người đêm đó tiểu nam phó đi tiểu đêm, nghe được phía trước động tĩnh, lặng lẽ đến nhà chính xem xét, vừa lúc nhìn đến hung thủ dẫn theo một chiếc đèn, ở hướng trên tường bôi huyết trường ấn, hán nương cùng chủ nhân ra thái thái, tiểu thư đều đã bị giết chết ngã trên mặt đất. Đại khái là không biết trong nhà còn có như vậy cái tiểu nam hải, hung thủ không có lại điều tra liền đi rồi. Hùng thủ đi rồi, tiểu nam phó suốt đêm chạy đến cửa thành ngoại trở, cửa thành một khai liền đến nha môn kích trong báo án. Án này, tất cả đều là nữ tử bị giết lại gian, hơn nữa bị giết gia đình không phải quả phụ mang theo nữ nhi, chính là chỉ có nữ tử ở nhà, nam tử tạm thời ra ngoài không ở nhà. Bất quá triệu như hy là cái tiểu cô nương, chương thường thận không hảo cùng nàng nói này đó, lúc này mới lược qua một ít lý do thoái thác. nay án tử liên lụy cực đại làm cho Dương Châu địa giới nhân tâm hoảng sợ. Hiện giờ thật vất vả đụng tới một cái hung thủ mục kích chứng nhân, chúng ta cực kỳ thận trọng, liền lo lắng rút dây động rừng, làm người nọ trốn đi. Bởi vậy mới tưởng làm phiền triệu cô nương, thay chúng ta đem đạo tặc dung mạo cấp họa ra tới. Trương Thường thật nói, triệu triệu như hy chắp tay. Triệu như hy vội và nghiêng người tránh đi, nói, nếu không phải đại nhân nhìn rõ mọi việc, ta cũng không thể nhận hồi ta cha mẹ. Hiện giờ có thể vì đại nhân làm chút sự tình, là ta chi vinh hạnh. Họa cái bức họa, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay cũng là canh ba ha. 222 chương 222 tôn ra vượng, canh 2. Chương 222 tôn ra vượng, canh 2. Chương thường thận xua xua tay, trong lòng cười nhạc. Cái kia án tử chính là trực tiếp đưa đến trên tay hắn, hắn cũng không có nhìn rõ mọi việc. Bất quá làm một cái lao cha án người, hắn cũng không có khả năng nhân ra nói cái gì liền tin cái gì. Nguy thị cùng ngụy khâu một án, hắn đều tinh tế chắc quá. Sau đó hắn liền phát hiện Tuy Bình bá phủ trước cầm một chương bức họa đến các nơi nhà môn tinh tế điều tra nghe ngóng, mới đem cái kia bà đỡ cấp tìm ra. Ngụy ra án tử chấm dứt sau, hắn đang định tìm một cơ hội tới cửa bãi phòng một chút Tuy Bình bá, hỏi một câu bức họa kia là ai họa. Chưa từng tưởng hắn còn không có rút ra thời gian, Nô Tông liền nói với hắn chính mình tân nhận tiểu sư mội họa như thế nào như thế nào lợi hại, họa ra tới hình người cùng chân nhân giống nhau. Lại vừa hỏi hắn tiểu sư mội đúng là tuy bình bá ra cái kia bị ôm sai nữ nhi, hắn liền biết bà đỡ bức họa kia xuất từ người nào tay. Bởi vậy Dương Châu án này ra tới, hắn liền trực tiếp ra mệnh lệnh mặt người đem cái kia tiểu nam phó đưa vào kinh tới. Muốn cho ngô tông vị này tiểu sư mội cấp hung thủ họa cái bức họa. Nay cọc liên hoàn giết người án quá mức các liệt, cần thiết thận trọng lại thận trọng, cần phải nhân cơ hội này đem người cấp giam giữ, miễn cho thảm sự lại lần nữa phát sinh. Hắn cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem vị này tuổi còn trẻ liền ở hội họa thượng sáng tạo độc đáo nhất phái tiểu cô nương có phải hay không thật là có bản lĩnh. Nếu là nàng họa kỹ đúng như đại gia theo như lời như vậy, như vậy bọn họ đại lý tự. Cùng với phía dưới các trong nhà môn hòa sư, đều có thể bái vị này triệu cô nương vi sư, hảo hảo cùng nàng học học nàng độc hưu hoa kỹ. Như vậy, một lát liền làm phiền triệu cô nương. Trương Thường thận nói. Hắn lại hỏi, yêu cầu thứ gì? Yêu cầu chúng ta đều mang đến. Triệu như hy chỉ chỉ mã thắng cùng thanh phong trong tay lấy đồ vật. Trương Thường thận thấy nam phó trong tay dẫn theo một cái giá gỗ, hầu gái trong tay sách theo một cái tay mải. Bên trong không biết trang cái gì, vừa lòng gật đầu, triệu cô nương suy xét thật sự chu đáo. Triệu như hy cười. Ăn cơm ra hỏa, tổng sẽ không quên chính là hệ thống thanh âm đột nhiên ở nàng trong đầu văng lên. Ký chủ, ta có thể giúp ngươi truy tra này án, cung cấp tội phạm bức họa Triệu như hy mày nhỏ đến khó phát hiện mà chọn chọn, hỏi, nhiều ít tích phân. Hừ, nhân ra không ra tiếng, ngươi liền nhớ không nổi nhân ra. Hệ thống trong giọng nói tràn đầy đều là bị trượng phu vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi ú hoán. Triệu Như Hi một trận vô ngữ, hảo hảo nói chuyện. Hệ thống lập tức thay đổi cái không có cảm tình máy móc âm, 3.500 tích phân. Triệu Như Hi bị khí cười. Đây là nàng hiện tại khoản thượng tích phân. Nay thiểu năng trí tuệ thật đúng là giá ớn, liền cho nàng thừa tam tích phân số lẻ. Người chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Nàng nói. Này không phải đầy trời trào giá ngay tại chỗ còn tiền sao. Hệ thống lại ủy khuất thượng, ta còn có thể hay không một khối hảo hảo chơi đùa. Không thể. Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu, suy tư chuyện này đối triệu như hy tầm quan trọng. Nó ôm có táo không táo đánh một can lại nói ý tưởng, một lần nữa mở miệng, 1.000 tích phân. Triệu như hi không lý nó. Ký chủ. Không cần. Thấy triệu như hy cử tuyệt đến chém đinh chặt xác Hoàn toàn không có quay lại đường sống. Hệ thống đành phải nói, hành đi hành đi, liền 50. Đợi chút. Triệu Như Hi vội kêu lên, người bao lâu có thể tra được? Một chén trà nhỏ công phu được chưa? Một chén trà nhỏ. Hệ thống kinh hô lên, một chén trà nhỏ công phu ta liền dương châu đều đến không được. kia này 50 tích phân ngươi không cơ hội kiếm lời. Triệu Như Hi nói, ta một lát liền đến vẽ tranh giống. Chờ ngươi cha trở về. Rau kim châm đều lạnh. Họa xong bức họa, cách vài ngày sau, nàng còn có thể nói cho Trương thường thận nàng họa hình người cùng chân thật hung thủ trường giống có xuất nhập không thành. Trương thường thận thế nào cũng phải đem nàng trở thành hung thủ đồng lóa cấp bắt lại. Hệ thống. Hệ thống lúc sau không có lên tiếng nữa, triệu như hy cũng không rảnh lại lý nó, bởi vì ngục đầu đã đem tôn gia vượng mang đến. Tôn gia vượng là cái 11, nhị tuổi tiểu nam hài nhi, có lẽ là dinh dưỡng bất lương. Nhỏ nhỏ gầy gầy, an mặc một thân không hợp thân siêm y đi siêm y đi thượng còn đánh một bá, toàn thân đảo thực sạch sẽ. Hắn đôi mắt rất lớn rất sáng, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra cái cơ linh. Hắn có chút sợ hãi, vào cửa sau túi đầu không dám nhìn đại gia, thân mình vẫn luôn ở phát run. Vẫn là ngục đầu đẩy hắn một phen, hắn mới quỳ đến trên mặt đất, cho đại gia thỉnh cái an. Triệu như hy đã phân phó mã thắng đem giá vẽ triển khai. Nàng kẹp thượng giấy trắng. Trong tay nắm bút than, ngước mắt nhìn về phía Tôn Gia Vượng, đem hắn kêu lên tới, hung thủ trông như thế nào, ngươi nói đi. Tôn Gia Vượng có điểm đốc, tựa hồ phản ứng không kịp, ngục đầu lại đẩy hắn một phen, ngươi đem hung thủ diện mạo cùng vị cô nương này nói một lần, nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Triệu như hi như như mày. Tiểu nam Hải tử như vậy nhỏ gầy, phòng chừng muốn làm liên hoàn giết người người bị tình nghi đều có khó khăn. Càng không cần phải nói hắn là trải qua Dương Châu quan viên cùng Trương Thường Thận đều thẩm quá, khẳng định đã bài trừ hắn là hung thủ hiếm nghi, lúc này mới kêu nàng tới bức họa, hảo tìm ra chân chính hung thủ. Nói cách khác, vị này chính là mục kích chứng nhân, không phải nghi phạm. Ngục đầu như vậy đối đại hắn, thật sự có chút qua. Bất quá Trương Thường Thận cùng Ngô Tông cũng chưa nói cái gì, nàng cũng không hảo há mộm, chỉ là ôn hòa mà đối tiểu Nam hài nói, đừng sợ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại hắn trừng giống, ta tưởng đem hắn họa ra tới. Chờ hung thủi bắt được, ngươi liền có thể về nhà. Tôn gia vượng cảm kích mà liếc nhìn nàng một cái, lại cuối đầu, là, là. Triệu như hy thấy ngục đầu chính mình đều đứng, cũng không hảo kêu tôn gia vượng ngồi xuống, trực tiếp hỏi hắn nói, hắn đôi mắt trông như thế nào, ngươi có thể miêu tả một chút sao. Tôn gia vượng suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nói, hắn đôi mắt không lớn. Thơi hiện con dài. Từ từ. Triệu như khi đánh gây hắn nói. Xoát xoát xoát mà ở trên tờ giấy trắng vẽ mấy đôi mắt. Têu tôn ra vượng nói. Ngươi lại đây. Nhìn xem là nào một đôi. Kiếp trước nàng xem qua không ít trinh thám điện ảnh tivi Bên trong sẽ vẽ tranh cảnh sát y y theo người khác miêu tả vẽ tranh giống. Dùng chính là loại này phương pháp. Nàng ở họa bà đỡ bức họa cũng dùng quá. Nàng này vừa nói. Không riêng tôn ra vượng. Trương thường thận cùng ngô tông cũng đều thấu lại đây. Giấy vẽ thượng có 5 đôi mắt, đều là thon dài hình, chi tiết lại có rất nhiều bất đồng. Tôn gia vượng nhìn trong chốc lát, chỉ vào trong đó một đôi nói, cái này. Trương thường thận cùng ngô tông liếc nhau, đều từ đối phương đôi mắt thấy được dị thường hưng phấn. Chịu như hy biện pháp này thật sự là quá tốt. Bọn họ ở phá án thời điểm, chính là thường xuyên muốn cho mục kích chứng nhân miêu tả tội phạm diện mạo. Chỉ là người ký ức là có lệch lạc, trong miệng tự thuật cùng đôi mắt nhìn đến lại có khác biệt. Bởi vậy mặc dù nô tông vẽ tranh kỹ thuật tương đương không tồi, họa ra tới bức họa cùng tội phạm chân nhân so, vẫn là có rất lớn chênh lệnh. Nhưng dùng triệu như hy loại này phương pháp, liền tốt hơn nhiều rồi, ít nhất sẽ không lệch lạc quá xa. Hơn nữa nàng họa càng rất thật, càng dễ dàng làm mục kích chứng nhân nhận ra tới. Nô tông mặc dù họa đến lại hảo, cũng luôn là giống thật mà là giả. Gọi người khó có thể phán đoán rốt cuộc giống không giống. 223 chương 223 chính là hắn, canh 3. Chương 223 chính là hắn, canh 3. Triệu như hi ở cặp mắt kia bên cạnh đánh cái câu, Được rồi, ngươi chạm trở về đi. Đại tôn ra vượng trở lại tại chỗ, nàng nói, ngươi tiếp tục nói, Tỉ như, hắn miệng, mùi hắn, mặt hình từ từ. Ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, đừng khẩn trương, chậm giải tưởng. Tôn gia vượng nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, hắn miệng có điểm đại, môi cũng chút hổ, ngoài miệng có dâu. Triệu Như Hi lại vẽ mấy cái miệng hình, hỏi, dâu là cái dạng gì? Dâu dê, dâu quay nón, vẫn là dâu cá chê. Tôn gia vượng bị nàng như vậy vừa hỏi, suy nghĩ đã lâu, lúc này mới chần chờ nói, hình như là Dâu cá chê. Triệu Như Hi ở ngôi há mồm thượng vẽ dâu cá chê. Hòa xong. Thấy tôn gia vượng còn ở như mày chấm tư, nàng lại xoát xoát xoát mà cho mỗi cái miệng hình xứng với dâu dê cùng dâu quay nón. Nàng dung chính là tốc họa thủ pháp, đường con ngắn gọn lại thập phần sinh động. Nô Tông nhìn chầm chầm trên tay nàng bút, nhìn không trước mắt. Trên mặt biểu tình thập phần phân chấn. Chịu như khi này hòa pháp, tựa hồ cùng nàng dạy bọn họ cái kia lại có chút bất đồng. Tuy nói hội họa nguyên lý hẳn là giống nhau, nhưng tựa hồ càng mau càng khết giản. Xoát xoát vài nét bút liền đặc biệt sinh động Triệu như hy họa xong miệng hình cùng dâu, hỏi tôn gia vượng, còn không có tưởng hảo. Tôn gia vượng lắt đầu, có chút chán nàng nói, không phải nhớ rõ thực rõ ràng. Ta nhìn đến người nọ, ấn tượng đầu tiên chính là hắn đôi mắt. Trương thường thận gật gật đầu. Hắn là phá án làm già rồi. Trước mắt người ta nói chưa nói dối, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nếu không hắn cũng sẽ không đại phí trương trùm mà đem cái này tôn gia vượng từ 3.000 giảm ngoại dương châu lộng tới kinh thành tới, làm triệu như hy cấp họa hung thủ bức họa. Vậy ngươi đến xem ta họa này đó, cái nào là ngươi cảm thấy nên lớn lên ở trên mặt hắn? Triệu như hy nói. Tôn gia vượng lại đây nhìn nhìn, trần chờ thật lâu không dám xác định. Chủ yếu là này đó miệng hình dạng đại đồng tiểu dị. Hắn chỉ nhìn kia tội phạm liếc mắt một cái, lại ở phi thường kinh hoàng dưới tình huống. Cũng không có xem đến thập phần rõ ràng. Trong ấn tượng người nhỏ miệng có chút hậu, hơn nữa dài quá dâu. Đến nôi hắn miệng rốt cuộc hậu tới trình độ nào, dâu là cái dạng gì, hắn căn bản phân biệt không ra. Không quan hệ, ngươi chỉ bằng cảm giác tùy tiện chỉ. Triệu như hy nói. Trương thường thận nghe được lời này, đôi mắt lại là sáng ngời, nhìn về phía triệu như hy ánh mắt càng vì bất đồng. Người ấn tượng đầu tiên nhất quan trọng. Có đôi khi ngươi cảm thấy chính mình không nhớ kỹ nhưng trong tiềm thức ngươi vẫn là có ấn tượng cho nên có đôi khi ở ký ức mơ hồ thời điểm bằng trực giác làm lựa chọn thường thường đảo còn không dễ dàng làm lỗi đạo lý này bọn họ phá án lao nhân có thể biết được người bình thường lại là không rõ ràng lắm không nghĩ tới vị này triệu cô nương còn tuổi nhỏ lại có thể biết được điểm này thật là quá không đơn giản thôn ra vừa nghe xong chịu như khi nói rõ ràng thả lỏng một ít Hắn trước nhắm mắt lại, sau đó mở, quét triệu như hy hỏa những cái đó, chỉ vào một cái nói, hẳn là như vậy. Đó là một cái cũng không tính rất dày môi xứng với dâu cá chê. Hảo! Triệu như hy đánh cái câu, trở về đứng đi. Ta liền ở chỗ này đứng đi. Tôn gia vượng nói, trở về đứng. Triệu như hy ngữ khí nghiêm túc mà lặp lại một câu. Trương Thường Thận nói, nghe triệu cô nương. Tôn gia vượng không do nguyên do nhưng vẫn là ngoan ngoan trở về đứng. Lần này không riêng gì trương thường thận, liền ngô tông nhìn về phía triệu như hi ánh mắt cũng không đúng, sư phụ nhìn như không đáng tin tệ, nhưng ánh mắt là thật sự độc, cho hắn nhận trở về sư muội chính là lợi hại. Hắn là hòa sư, nhất rõ ràng nếu làm mục kích chứng nhân nhìn chính mình bức họa hắn thường thường sẽ bị đôi mắt trô đã thấy đổ vật ảnh hưởng, do đó dẫn tới ký ức hôn loạn. Chỉ có hắn bằng ký ức miêu tả, hòa sư có hắn bức họa Chờ họa xong lúc sau lại làm hắn xác nhận, hắn mới có thể phân rõ ra đúng hay không tới. Mặt hình ngươi còn nhớ rõ sao? Chịu như hi hỏi tôn gia vượng. Tôn gia vượng lắc đầu, không phải thực nhớ rõ. Cái mùi đâu? Tôn gia vượng tiếp tục lắc đầu, cũng không có gì ấn tượng. Ở Dương Châu khi liền có quan viên truy vấn quá hung thủ trường giống, sau lại đến đại lý tự sau lại bị đại gia luân phiên truy vấn, hắn đã đem hung thủ trường giống hồi ức rất nhiều lần. Chỉ là lúc này đây, vị cô nương này thái độ hiền lành, vấn đề cũng tinh chuẩn, còn họa ra tới cho hắn tuyển. Bởi vậy hắn nhớ lại tới cũng càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Triệu như hy không có nói nữa, trên giấy chỗ chống chối họa khởi họa tới. Nàng đem đánh qua câu đôi mắt cùng ngôi họa ra tới, sau đó trực tiếp vẽ cái dâu quay nón, ngoài miệng xứng chính là dâu cá chê. Trương thường thận cùng ngô tông đôi mắt đều đều sáng ngời. Tôn gia vượng đối người này mặt hình không có ấn tượng, không chuẩn là bởi vì hắn mặt bị dâu quay nón cấp chặn. Chỉ là bởi vì là buổi tối, tôn gia vượng lại bị hắn ngũ quan hấp dẫn lực chú ý, mới không có chú ý tới. Triệu như hy hòa xong nhanh chóng cấp người này xứng với một cái cái mũi. Xứng với cái mũi, người này giống liền căn bản hoàn thành. Bất quá nàng lại ở bên cạnh vẽ mấy bức, dùng đồng dạng đôi mắt, miệng xứng vài loại loại hình cái mũi. Tiếp trước nàng ngồi sổm đầu đường bức họa vẽ vật thực, đối với người ngũ quan loại hình là có nghiên cứu quá, cho nên họa này đó dễ như trở bàn tay. Họa xong, nàng lúc này mới tiếp đón tôn gia vượng lại đây, người đến xem. Tôn gia vượng tò mò mà đi tới, vừa thấy đến bai trên giấy 6 bức họa, hắn hô hấp cứng lại, đồng tử nháy mắt biến đại, chỉ vào trong đó một bức bức họa, hoảng sợ mà hô lên, chính là hắn, chính là hắn. nói cả người run dậy. Ôm thân mình muốn xúc thành một đoàn. Trương thường thận nhìn đến này tình hình, hận không thể vỗ cái bản cười ha hả. Không cần hỏi, vừa thấy tôn gia vượng này phản ứng, hắn liền biết triệu như hi họa bức họa cùng kia tội phạm cực kỳ giống nhau. Nô Tông nhìn tôn gia vượng chỉ vào bức họa, sắc mặt xoát một chút trắng, chật chính là đầy mặt đỏ bừng. Kỳ thật ở tôn gia vượng bị nhắc tới kinh thành khi, lo lắng tôn gia vượng đối hung thủ ấn tượng theo thời gian trôi qua mà mơ hồ. Hắn trước tiên liền ở thẩm vấn trung cấp hung thủ vẽ bức họa. Bất quá hắn họa bức họa, cùng triệu như hy này phúc so, kém có điểm xa. Lúc trước cấp tôn gia vượng xem thời điểm, tôn gia vượng trần chờ đã lâu, mới nói, hình như là như vậy. Hắn vẫn luôn tưởng tôn gia vượng bởi vì hoảng sợ, ánh sáng, mặt manh từ từ nguyên nhân, đối người mặt ký ức mơ hồ mới như vậy. Hiện tại hắn mới biết được, là bởi vì chính mình họa bức họa cùng tôn gia vượng nhìn đến kém qua xa. Triệu Như Hi một lần nữa lấy quá một trương giấy nói, ta cấp họa một trương lớn hơn một chút. Lần này nàng là làm cho tôn gia vượng mặt hoa họa tôn gia vượng trước nay không thấy quá có người như vậy vẽ tranh, lập tức xem vào mê. Nô Tông nhìn trương thường thận liếc mắt một cái, phát hiện nhà mình vị đại nhân này cũng đồng dạng xem đến nhìn không chấp mắt, hắn đành phải cũng xem khởi Triệu Như Hi vẽ tranh tới. Lúc này đây, Triệu Như Hi vẫn như cũ dùng chính là tốc họa thủ pháp. Bởi vì nàng cảm thấy đến lúc đó phục chế cái này bức họa nhiệm vụ còn phải rơi xuống trên người nàng, rốt cuộc những người khác đều còn vừa mới bắt đầu học phát họa, không ai có thể vì nàng chia sẻ. Mà bọn nha dịch muốn truy tra hung thủ, mặc dù làm không được nhân thủ một chương bức họa, ít nhất cũng đến mười mấy 20 chương thậm chí càng nhiều. Phát họa thủ pháp quá mức tinh tế, hoa thời gian quá dài, nàng một người không biết đến vẽ đến khi nào. Canh ba tất, cầu vẽ tháng. Mặt khác để cử bạn tốt họa giang sách mới hoàng hậu là môn kỹ thuật sống, sống lại một đời hiếu đoan hoàng hậu, quyết định đem sủng phi việc cung đoạt. Còn không phải là dối hoàng đế sao, ai sẽ không? 224 chương 224 tới đại lý tự nhậm trước đi, canh 1. Chương 224 tới đại lý tự nhậm trước đi, canh 1. Bất quá vì mau chóng tìm được hung thủ, nàng họa này phúc tốc họa họa thời điểm, vẫn là so vừa rồi tưởng tận một ít. Một mặt hỏi tôn gia vượng, một mặt tăng thêm chút chi tiết. Thì như đại tấn nam nhân, đều là 5 đến 40 phương xuất cẩn. Này nam nhân nếu để lại dâu, kia khẳng định đã qua tuổi 40. Cho nên nàng tại đây người mắt vừa vẽ chút tế văn. Tôn gia vượng vừa thấy, càng thêm kích động, đúng đúng, chính là như vậy. quá giống, quá giống. Thông qua bức họa, hắn cũng tìm được rồi càng nhiều ký ức, nhất nhất nói cho triệu như hy. Triệu như hy chiếu hắn giảng thuật hoàn thiện bức họa Nhìn đến này tình hình Trương thường thận cùng nô tông ở bên cạnh Đôi mắt cũng càng ngày càng sáng Nhìn về phía triệu như hy ánh mắt Cũng càng ngày càng bất đồng Tốt hòa sư là có thể kích phát Mục kích chứng nhân ký ức Thúc đẩy hắn nhớ lại càng nhiều hắn tự cho là Đã quên mất chi tiết Nô tông lúc trước tiến đại lý tự thời điểm Cũng không thể làm được điều này Hiện tại có thể làm được Đều là kinh nghiệm chẩm rãi tích luy lên nhưng triệu như hy như vậy một cái tiểu cô nương, phản phất trời sinh liền sẽ. Nàng đặc biệt giỏi về cổ vũ tôn gia vượng, làm người lại hiền lành, làm tôn gia vượng quên mất khẩn trường, càng ràng càng hưng phấn, cùng mới vừa vào cửa khi cái kia sợ hai rụt dẹ tiểu nam hải khác nhau như hai người. Lúc này đứa nhỏ này đôi mắt tinh lượng, liền so mang hoa địa hình dung hung thủ dung mạo, loại này quên mình trạng thái, có thể làm hắn càng tốt nhớ lại lúc trước tình cảnh. Nô Tông vừa mới bắt đầu còn nhớ thương tìm Trương Thường Thận nói chuyện này, lúc này xem nàng vẽ chân dung xem vào mê, hoàn toàn đem sự tình ném tới rồi sau đầu. Thẳng đến Triệu Như Hy đem này bức họa họa hảo đưa cho Trương Thường Thận, hắn mới như ở trong ngọng mới tỉnh. Trương Thường Thận tiếp nhận bức họa, nhìn xem Triệu Như Hy, đống như nói, Triệu cô nương có không ai hứng thú đến đại lý tự tới nhậm trước. Nô Tông đến miệng nói lại nuốt trở vào. Hắn nhìn về phía Triệu Như Hy. Chờ nàng trả lời. trước không được. Chịu như hy lắc đầu, ta đáp ứng chúng ta thư viện phu tử muốn tham gia khoa cử, không thể nuốt lời. Hơn nữa cũng không cần thiết. Nàng nhìn về phía ngô tông, cười nói, ta sư huynh đang ở học đâu. Chờ hắn họa biết ta loại này hòa pháp, chưng đại nhân ngài liền dùng không ta không phải. Bất quá đại nhân đáng có phân phó, chi vi vạn không dám tử, ngài tùy thời phái người tới tìm ta chính là. Ta có thể làm được chắc chắn tận lực. Nàng là biết cốt chuyện người, biết tương lai có hai chàng đại dung chuyển. Nàng có rất quan trọng chuyện rất trọng yếu phải làm, là không thể bị trói buộc ở đại lý tự. Đại lý tự cùng thư viện bất đồng, thư viện bên kia có thể tùy thời đình chỉ, chỉ cần nàng đáp ứng đến lúc đó đi tham gia khoa cử là được. Đại lý tự nơi này một khi đáp ứng, nàng phải sáng đi chiều về mà đánh tạp đi làm, dựa theo đại lý tự yêu cầu đi làm việc, hoàn toàn đã không có tự do. Nếu có thể có cơ hội lên làm quan lớn ảnh hưởng cục diện chính trị, nàng có lẽ có thể suy xét một chút. Có thể nàng hiện tại thân phận, vào đại lý tự không có khả năng đảm nhiệm chức quan, khẳng định là bất nhập lưu cái gì tiểu sai dịch. Nàng làm gì không tốt, thế nào cũng phải luẩn quẩn trong lòng làm tiểu sai dịch. Trương Thường Thận vừa rồi kia lời nói, cũng là nhất thời thấy mới tâm hỷ mới ra khẩu. Phục hồi tinh thần lại ngẫm lại nhân ra một cái quý tộc tiểu cô nương, phóng thanh nhàn nhật tử bất quá. Cả ngày cùng tội phạm, án kiện giao tiếp, thật là không ổn, trương thường thận liền không lại khuyên nàng. Cũng đúng. Nếu ta nơi này có cầu, còn thỉnh triệu cô nương tương trợ. Hắn chắp tay. Đại nhân, mặt khác bức họa còn phải làm ta tiểu sư mội hòa đi. Nô Tông ở một bên hỏi. Đúng vậy. Trương thường thận đối triệu như thì nói, còn phải làm phiền thay chúng ta lại họa 30 chương như vậy bức họa ra tới. Nhà môn sẽ cho cô nương trả tiền thù lao. Thù lao liền không cần. Các đại nhân vì đại tấn ba tánh an nguy ngày đêm làm lụng vất vả, ta làm như vậy một chút việc, như thế nào có thể thu thù lao đâu. Chịu như hy cười nói. Nô Tông ở trong lòng cấp tiểu sư mội điểm cai tán. Lời này nói xinh đẹp. 30 chương bức họa, hôm nay hạ buổi khẳng định họa không xong. Nay họa là không thể lấy về ra, nhưng vụ án lại khẩn cấp. Sư mội ngươi xem ngày mai tuần hưu, có thể hay không ngươi chịu cái mệt Lại đây đem bức họa cấp họa xong. Ta đến lúc đó kêu thần sung mặt khác cho người an bài cái an toàn một chút địa phương, không cần ở chỗ này. Nô Tông hỏi. Thần sung là hắn thuộc hạ, cũng là cái thế gia tử. Trong nhà trưởng bồi thế hắn mưu cái này đại lý tự sai sự, chính là cấp trường thường thận. Nô Tông này đó quan viên đánh cái tạp gì đó, xem như cái không vào phẩm tạp dịch quan. Ngày mai muốn thỉnh hứa ra người ăn cơm. Bất quá triệu như hy ngẫm lại nàng vẽ tranh tốc độ thực mau nửa ngày hẳn là là có thể hòa xong. Nàng lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Nô Tông quay đầu nhìn về phía trương thường thận, đại nhân ngài còn có việc muốn phân phó sao. Không có việc gì ta liền đi làm việc. Ta tiểu sư muội một người ở chỗ này họa liền thành. Ta đem tần sung lưu lại nơi này cho nàng chạy chân. Triệu cô nương, vậy làm phiền ngươi. Trương thường thận trước khách khí mà cùng triệu như Hy chào hỏi lúc này mới vô vô Ngôtông bối, đi ta có lời cùng ngươi nói Ngô nội tông dơ lên khỏe miệng chiều triệu, triệu như Hy cười một chút đi theo Trương thường thận đi rồi tới rồi Trương thường thận làm công nhà ở hắn ý bảo Ngô tông ngồi xuống lúc này mới đối Ngô tông nói các ngươi cùng triệu cô nương học họa là có điều kiện gì sao nô tông muốn dị ruỗ tay ở trên bàn lấy điểm tâm ăn nghe được lời này trong tay rừng một chút Cảnh giác mà nhìn trương thường thận liếc mắt một cái, không, chúng ta không phải cùng ta tiểu sư mội học họa, ta là cùng sư phụ ta học họa. Trương thường thận hận không thể đem trong tay điểm tâm tạp đến trên người hắn, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta. Ta nào dám cùng đại nhân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nô Tông đem điểm tâm ném tới miệng mình, cười cười, ta nếu là cùng ta tiểu sư mội học vẽ tranh, ta đây ở ta tiểu sư mội trước mặt, đến chấp sư lệ đi kia nhưng không phải rối loạn bộ sao. Trương thường thận nhìn hắn, không có lên tiếng. Trương thường thận đại khái là trường kỳ cùng tội phạm giao tiếp duyên cớ, ngày thường nhìn cười tủm tìm thực dễ nói chuyện bộ ráng. Nhưng chỉ cần hắn dùng đôi mắt âm chắc chắc mà nhìn chầm chầm ngươi khi, thường thường có thể làm ngươi trong lòng phát run. Nô Tông bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, ném xuống trong tay xin che, nói, hảo hảo hảo, ta đều nói cho ngươi. Sư phụ ta người này đi. Ngài cũng biết, cả đời si mê với hội họa. Lúc trước nhìn đến ta tiểu sư mội này họa pháp khi, hắn liền ồn nào muốn cùng nàng học. Ta tiểu sư muội chết sống không đáp ứng. Hắn khoác tay, không phải ta tiểu sư mội quý trọng cái trổi cùn của mình, mà là bởi vì thầy cho danh phận vấn đề. Ngài ngắm lại, lúc ấy ta sư muội là Bắc ninh nữ tử thư viện học sinh, sư phụ ta ở nơi đó đương phu tử. Sư phụ ta nếu là cùng nàng học họa. Hai người rốt cuộc ai là lao sư ai là học sinh đâu. Sư muội đem như vậy độc môn họa pháp truyền thụ cho người ta, tổng không thể liền cái sư phụ vị trí đều vất không đến đi. Nhưng làm sư phụ ta lớn như vậy đem tuổi ở tiểu sư muội trước mặt chấp sư lễ, kia khẳng định cũng là không được. Trương Thường thận gật gật đầu. Là như vậy lý lẽ. Vì học được cái này tân họa pháp, sư phụ ta liền nghĩ ra một cái chủ ý đó chính là thu học phí. Sư phụ ta cấp tiểu sư muội 3000 lượng bạc, tiểu sư muội dạy hắn vẽ tranh. Giáo hội sau, chính là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tuy nói như vậy có điểm hảo thuyết không dễ nghe, nhưng cũng không biện pháp. Rốt cuộc sư phụ ta không thể bái tiểu sư muội vi sư, tiểu sư muội lại nghèo, ở trong thư viện hận không thể liền ăn cơm tiền đều không có. Hôm nay vẫn là canh ba nha. 225 chương 225 ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao, canh 2. Chương 225 ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao, canh 2. Xem chương thường thận dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, Nô Tông nói, ngươi cũng cha quá kia án tử, hẳn là biết lúc trước Ngụy Thị liền không nghĩ đem tiểu sư mội tiếp trở về, chết sống muốn tiếp cái kia cùng nàng lớn lên có hai phần tương tự hứa ra cô nương về nhà. Sau lại bất đắc dĩ tiếp sau khi trở về. Ba ngày hai đầu mà đánh chửi, không trả tiền hoa, mặc kệ nàng chết sống. Nếu không phải Nguyễn Thị đối sư mội thật sự quá mức, nhìn căn bản không giống như là thân mẫu nữ, tuy bình bá lao phu nhân cùng bá phu nhân cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ, gọi người đi trả chuyện này. Ngài cũng biết kêu Nguyễn Thị từ trước đến nay kiêu ngạo hương ngạnh, tuy bình bá lao phu nhân cũng quản không được nàng. Tiểu sư mội nhật tử quá đến gian nan, thật sự không biện pháp. Đành phải đến Bắc Ninh cửa hàng bạc đi cho người ta họa trang sức đồ. Không tin ngài hỏi thăm hỏi thăm, chính là cái kêu kêu hiệt bảo trai. Hiện tại thân thế điều tra rõ, ngươi tiểu sư mội cũng không cần quá như vậy nhật tử. Trương Thường thận an ủi một câu. Tuy bình bá phủ nguyên bản liền nghèo, hiện tại lại phân ra, càng là không có gì tài sản. Nô Tông nói, hiện tại ta tiểu sư muội đều còn đi cấp cửa hàng bạc họa trang sức đồ. Vậy các ngươi có bao nhiêu người đi học vẽ tranh? Trương thường thận hỏi. Liền ta cùng sư phụ, nhị sư huynh cùng nhau, 12 người. Sư muội vốn dĩ không thu chúng ta ba người bạc, sư phụ ta ngạnh đưa cho nàng. Chúng ta làm đại nhân, tổng không thể chiếm tiểu hài nhi tiện nghi không phải. Húng chi ta sư muội như vậy nghèo. Trương thường thận tính toán, liên tục tạp lưỡi, ngươi tiểu sư mội hành A liền như vậy lập tức, liền kiếm lời tam vạn 6.000 nghìn lượng bạc, hảo gia hỏa. Chẳng lẽ không đáng giá? 3.000 lượng bạc, không cần trước mặt người khác chấp sư lễ, tam tiết bốn lễ không cần hàng năm đưa, liền đem như vậy một môn thập phần thực dụng họa kỹ học được tay. Đổi lại là ngươi, ngươi có nguyện ý không học. Nô Tông liếp xéo trương thường thận liếc mắt một cái. Trương thường thận nhấp nhấp miệng, không nói gì. Đại nhân ngài đừng nói, này chín người vẫn là sư phụ ta ngàn trọn vạn tuyển ra tới. Hắn lao nhân ra thả ra phong đi, trong kinh thành bao nhiêu người muốn học. Ngài cũng biết, nếu là nào đó cử nhân, tú tài học xong này hoa kỹ, đến chúng ta đại lý tự mưu cái sai sự không thành vấn đề đi. Ba lượng, đối với một cái rất tốt tiền đồ tới nói, tính cái gì? Hắn như vậy một giảng, Trương thường thận cũng cảm thấy 3.000 lượng không nhiều lắm, quả thực quá tiện nghi. Phải biết rằng, tại đây kinh thành, muốn mưu cái chức quan, mặc dù ngươi phủng một vạn lượng bạc, cũng không nhất định có thể tìm phương pháp. Trong kinh thành thế ra, Muốn vì nhà mình thi đậu cử nhân, đồng tiến sĩ con cháu nào đó hảo điểm chức quan, đều thiên nan vạn nan, càng không cần phải nói những cái đó phú hộ. Như vậy tưởng tượng, trương thường thận liền có xử. Kỳ thật nếu triệu như hi không bái khang thời lâm vi sư, nô tông không phải nàng sư minh, mấy người còn nơi trốn che chở nàng, trương thường thận căn bản không cần vì thế sự khó xử. Hắn chỉ cần chờ Ngô tông học thành trở về, làm hắn giáo trong nha môn họa sư là được. Muốn giáo nhiều ít ra tới cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì ngô tông học họa 3.000 lượng bạc từ đại lý tự ra là được. Đến lúc đó, triệu như hi một cái tiểu cô nương còn dám có ý kiến không thành. Nhưng hiện tại liền khó làm. hắn thở dài nói, nô đại nhân ngươi xem, chúng ta nha môn thực yêu cầu như vậy hòa sư. Ngươi tuy đi học, nhưng về sau tổng không thể một có án tử phát sinh đã kêu ngươi đi về chân dung đi. Ngươi chính là đại lý tự thừa. Nếu không chờ ngươi học xong lúc sau, giáo một giáo chúng ta trong nhà môn hỏa sư. Các nơi nha môn người cũng làm cho bọn họ tới học. Nô Tông cười cười, hành à, ta hỏi một chút sư phụ ta, nếu hắn lao nhân ra đồng ý, ta cũng không thành vấn đề. Ai kêu ta là đại lý tự quan viên đâu? Đại nhân ngài ra lệnh một tiếng, ta không dám không tử. Đừng đừng đừng. Vừa nghe khang thời lâm lão tiên sinh tên tuổi, trương thường thận liền ra đầu tê dại. Hắn nhưng không nghĩ ngày mai nhìn đến khang lão tiên sinh đổ ở hắn ra môn khẩu mắng chửi người. Nô đại nhân A, nô Lão đệ, lời nói mới rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi ngàn vạn đừng cùng khô một tiên sinh nói. Coi như ta chưa nói quá. Đối, ta vừa rồi gì cũng chưa nói quá. Nô tông không nói gì, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nhà mình cấp trên chơi xấu. Trương thường thận ra mặt dày, tự quyết định mà đem chuyện vừa rồi phiên thiên. Thần Thái tự nhiên hỏi, vậy ngươi xem làm thế nào mới tốt? Ngươi cũng là đại lý tự quan viên. Chúng ta phá án có bao nhiêu yêu cầu loại này hòa kỹ, ngươi cũng rõ ràng. Coi như lần này sự tới nói đi, nếu là không có triệu cô nương này hòa kỹ, cho dù có tôn gia vượng này nhân chứng, sợ là cũng bắt không được phạm nhân. Ngươi thân là đại lý tự thừa, học họa kỹ trong người, tổng không thể kêu đại gia khó xử đi. Tiếng ngài nói làm sao bây giờ? Nô Tông hỏi ngược lại, hắn Nam hiểu sâu có kẻ mặc cả đạo đạo, chính mình là không thể chủ động giảm giá, đến từ trương thường thận chủ động xuất khẩu. Lại còn có không thể đáp ứng đến sáng khoái, nếu không đối phương sẽ cảm thấy ngươi chiếm hắn rất lớn tiện nghi, lúc sau nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng đều buồn nản không thôi. Ngươi đến đẩy tới đẩy đi, làm ra tất cả khó xử bộ ráng. Cuối cùng thật sự sắc bất quá tình cảm, lúc này mới miễn cương đáp ứng xuống dưới. như thế Đối phương cảm thấy là hắn chiếm ngươi tiện nghi, vì thế thể sắc và tinh thần thoải mái, cảm thấy mỹ mãn. Cho nên sư phụ tuy cho cái giá quy định, nhưng vì trương đại nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn cũng không thể thống khoái mà đáp ứng việc này. Hắn tốt như vậy cấp dưới, đi nơi nào tìm nha. Chúng ta đại lý tự nghèo A Trương thường thận trước đem đại lý tự nơi trốn đòi tiền khó khăn nói một lần, khóc một phên nghèo, lúc này mới lượng ra bản thân bằng giá, ngươi xem. Một lượng bạc một người như thế nào? Nô Tông rất có kiên nhẫn mà nghe xong, lúc này mới nghiêm túc nói, kỳ thật chúng ta đại lý tự cũng không phải không có tiền sao, bán đi tội quan tài sản tiền, lấy ra một chút, liền đủ chúng ta lại bồi dưỡng mấy cái hòa sư. Đến nỗi địa phương phái tới học họa, tự nhiên làm cho bọn họ chính mình ra tiền. Hoặc là, hàn tặc hề hề mà nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, để thấp thanh âm, làm cho bọn họ một chỗ tới một cái người. 4.000 lượng bạc. Đến nỗi bọn họ trở về lúc sau có dạy cho người khác, chúng ta liền mặc kệ. Sư phụ ta, sư mội cũng không có khả năng biết không phải. Đến nỗi chúng ta nhà môn, căn bản không cần ra bạc, hoàn toàn có thể từ địa phương nơi đó dịch điểm lại đây thấu một thấu, cũng là đủ rồi. Địa phương đi lên 12 người, chúng ta đại lý tự là có thể phái 4 người đi học vẽ. 3.000 lượng bạc một cái, thỏa thỏa không thành vấn đề. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao, đúng hay không? Thốt ra lời này, chương thường thận đánh giá hắn, ánh mắt cảnh giác, tiểu tử ngươi, thế nhưng liền sư phụ ngươi sư muội đều dám hố. Này 3.000 ngàn lượng bạc, chẳng lẽ là cũng ở hố ngươi đại nhân ta? Nô Tông lập tức sụ mặt, đứng lên, nếu như thế, kêu ngài đi theo sư phụ ta nói đi. Nói liền đi ra ngoài. Trở về, trở về, hành đi hành đi, ta đáp ứng ngươi. Nô Tông quay đầu tới. Ta kêu 3.000 lượng bạc ngài đến cho ta báo. Báo, báo. Trương Thường thận gật đầu. Cuối cùng một chút, ta sư muội lấy tiền giáo những người này vẽ tranh, ngài không thể làm nàng bối bêu danh. Bên này nàng vừa mới đem người cấp dạy ra tới, bên kia liền có ngự xử buộc tội, không riêng tịch thu nàng tiền, còn làm nàng hạ nhà tù. Loại này không phẩm sự, chúng ta cũng không thể làm. 226 chương 226 hổ khẩu đoạt thực tới, canh 3. Trước 226 hổ khẩu đoạt thực tới, canh 3. Nô Tông trở lại tại chỗ ngồi xuống, cho nên Ngài đến đi Hoàng thượng nơi đó thảo cái ý chỉ. Việc này không phải chúng ta từ hạ mà thượng thỉnh cầu, mà là từ trên cao đi xuống, từ Hoàng thượng hạ chỉ ý ra lệnh cho ta tiểu sư mội làm. Nếu Ngài có thể làm được điểm này, ta hiện tại trực tiếp thay ta tiểu sư mội hướng Ngài hứa hẹn, chỉ thu mỗi người 1.500 lượng bạc quả nhập học. Đến nỗi phía dưới người ngài làm cho bọn họ giao nhiều ít cho ngài, chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ lo chiếu đầu người lấy tiền. hắn triều trương thường thận dơ dơ lên cằm, đủ ý tứ đi. Ta tiểu sư mội chính là triệu ủy khuất triệu quá độ, đại nhân ngài cần phải niệm nàng hảo. Trương thường thận vui mừng quá đối, này không thành vấn đề. Ta đây liền đi tìm hoàng thượng muốn ý chỉ. hắn đứng lên, có qua có lại, ta cũng không thể quá kêu triệu cô nương có hại. Chúng ta đại lý tự không chiếm phía dưới tiện nghi. Phía dưới nhưng nhiều phái người, quy định mỗi cái phủ nha phái 3 người, châu Nha phái 2 người, mỗi cái huyện Nha phái 1 người tới học họa. Ấn tỉnh từng nhóm tới học. Như vậy tới học người nhiều, triệu cô nương tiền lời cũng nhiều, thả không dễ dàng làm người ta nói nhàn thoại. Người xem coi thế nào. Đa tạ đại nhân thay ta tiểu sư mọi suy nghĩ. Nô tông thật sâu vai trảo. Hai người dai đại vui mừng. Mắt thấy trương thường thận phải đi, nô tông vội lại nói, ngụy khâu điền trang, mặt tiền cửa hiệu, tòa nhà không biết còn có hay không còn thừa. Nếu có thể bán giống nhau cho ta tiểu sư muội ta tưởng nàng đối chúng ta đại lý tự sự sẽ càng thêm tận tâm. Đến lúc đó thiếu thu một người phí dụng cũng là có. Lo lắng trương thường thận nghĩ nhiều, hắn chạy nhanh bổ xuống nói, chính là ấn thị trường. Bán cho người khác bao nhiêu tiền, ta sư muội liền phó bao nhiêu tiền không cần đại lý tự cố ý chiếu cố. Vừa nghe lời này, chương thường thận liền thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, ta tuy đem này đó tài sản lưu lại bán đi, vì đại gia mưu điểm phúc lợi, lại cũng thập phần khó làm. Rốt cuộc thứ tốt ai đều muốn, có chút người còn không thể đáp tội. ngụy khâu danh nghĩa hai cái Bắc ninh điền trang, kinh thành ba cái tòa nhà, năm cái mặt tiền cửa hiệu, còn có mặt khác trong huyện cung có mấy cái mặt tiền cửa hiệu hòa điền trang, hắn mới vừa bị trào Liền có người đánh với ta tiếp đón Nô Tông gật gật đầu Hắn là biết trương thường thận khó xử Văn thượng thư là khổ chủ Ngày ấy từ đại điện ra tới Người đại sư Minh liền cùng ta đệ lời nói Nói đem Nghị Khâu danh nghĩa cửa hàng cùng Bắc Ninh Một cái điển trang cho hắn Ta lúc ấy liền đáp ứng rồi Nô Tông Không nghĩ tới hủy đi tiểu sư muội sao tưởng Thế nhưng là đại sư Minh Bất quá cũng trách không được đại sư Minh Lúc ấy sư phụ còn không có nhận tiểu sư mội đâu. Hơn nữa lúc trước cũng là vì Lưu Thừa Đức cùng ngụy Khâu lại bộ thượng thư chi tranh, làm văn thượng thư tôn tử thảng tao độc thủ, Lưu Thừa Đức cuối cùng cũng bị rời ngoại nhậm. Mấy phương trai cỏ đánh nhau, văn thượng thư tao hướng, đại sư huynh nhặt tiện nghi, hiện tại thảo một cái nhân tình làm văn thượng thư mua hai cái cửa hàng một cái điền trang, đại sư huynh cũng coi như là đền bù văn thượng thư tổn thất. Rốt cuộc lớn nhất khổ chủ chính là Văn Thượng Thư. Kia còn dư lại một cái điền trăng đâu. Nô Tông nói. Tòa nhà, Nô Tông cũng không muốn. ngụy Khâu sở trụ cái kia tòa nhà lớn, cũng là hắn lên làm thái thưởng tự khanh sau tìm mọi cách mua tới, nội bộ không biết xử cái gì thủ đoạn. Mặt khác tòa nhà cũng đều là. Này đó đều là hảo đoạn đường tòa nhà. Kinh thành hân quý thế ra nhiều, sớm đem hảo đoạn đường tòa nhà đều chiếm. Nơi khác hoặc nhà nghèo xuất thân quan viên, cho dù là làm được 3-4 phẩm, trong tay có tiền cũng không nhất định có thể mua được tới gần nội thành thậm chí nội thành tòa nhà. Cái loại này tòa nhà khả ngộ bất khả cầu. Ở tại nơi đó, chính là thân phận địa vị tượng trưng. Triệu như hi một cái tiểu cô nương, trong nhà có tòa nhà, liền không cần thiết đi đoạt lấy như vậy tòa nhà, miễn cho bị người đấu kỵ hận, cấp tuy bình bá phủ gây họa Điền Trang cùng tòa nhà lại bất đồng. Tuy nói Bắc Ninh huyện Điền Trang cũng có thể ngộ không thể cầu, nhưng này không phải cần thiết phẩm. Có tiền cùng lắm thì hướng xa một chút địa phương đi mua là được. Tiền lời đều là giống nhau, nhiều nhất là chăm sóc không lớn phương tiện mà thôi. Cho nên này đảo không phải như vậy quan trọng đồ vật, triệu như hy mặc dù mua, cũng không quá dễ dàng đắc tội với người. Điền Trang đảo còn ở ta trên tay. Tuy cũng có mấy người đánh với ta tiếp đón, nhưng có sư phụ ngươi cùng ngươi mặt mũi Triệu cô nương lại giúp đại lý tự đại ân, cái này điển trang, liền bán dư nàng đi. Nô Tông vừa lòng gật đầu, tiêu đạt tại trương đại nhân. Trương thường thận do dự một chút, triệu cô nương thật không thể tới chúng ta đại lý tự sao. Nàng tham gia khoa cử, cũng là vì làm con đi. Nếu như thế, hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Liền tính nàng thông thuệ, không nói tiến sĩ, đó là thi đẩu cử nhân đều yêu cầu rất nhiều năm không cần thiết đem thời gian tinh lực hao phí ở kia phía trên. Còn không bằng tới chúng ta đại lý tử Nàng không công danh, ta tuy không thể cho nàng có phẩm giai chức quan. Nhưng nàng có bản lĩnh, lại có hai ta che chở, ai cũng không dám khi dễ nàng. Nô Tông liền ở trương thường thận thủ hạ làm việc, tự nhiên biết hắn vì cái gì như vậy muốn cho tiểu sư muội tới đại lý tử Đại lý tự tiếp hắn tử, có đôi khi sẽ đề cập đã có phẩm giai cáo mệnh phu nhân. Những người này chỉ là mục kích người, mà không phải nghi phạm, không thể đem các nàng trảo lại đây thẩm phải tới cửa đi dò hỏi. Tuy nói đại tấn dân phong mở ra, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác. Nam quan viên tới cửa, có chút người liền không lớn nguyện ý để ý tới, càng không nói đến có đôi khi còn muốn hỏi cập một ít tư mật vấn đề. Nhà hắn tiểu sư muội, tuổi tuy nhỏ, làm người xử sự lại lao đạo, nhìn vấn đề suy nghĩ chu toàn, lo dịp nghiêm mật, còn có một tay hảo hoa kỹ. Lại có sư phụ hắn lão nhân già che chở, lại là tuy bình bá phủ tiểu thư, địa vị không thấp, cáo mệnh nhóm không dám tùy ý nhục nhãn nàng. Nàng tới cửa đi phụ trợ phá án, không còn có so nàng càng chọn người thích hợp. Cái này, vừa rồi ngài cũng nghe tới rồi, ta sư muội đối cái này tựa hồ không có hứng thú. Nô Tông Hàm Hồ nói, ta hỏi lại hỏi nàng đi. Nếu nàng không muốn, ta cũng không hảo cường bách nàng. Trương Thường thận gật gật đầu. Đang muốn kêu Ngô Tông có rảnh mang triệu như hi đi làm qua hộ thủ tục, liền nghe thuộc hạ tới báo, đại nhân, Bình Nam Hầu Phủ Nhị Công Tử cầu kiến. Bình Nam Hầu Phủ Nhị Công Tử. Trương Thường Thận những mày, hắn tới làm cái gì? Nói là tưởng mua ngụy khâu danh nghĩa liền trang. Trương Thường Thận cùng Nô Tông liếc nhau. Nô Tông cảnh giấc nói, đại nhân, chúng ta trước nói hảo, vừa rồi ngài chính là đáp ứng ta tiểu sư muội Trương Thường Thận thở dài. Ta tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhưng nếu vị này cái gì nhị công tử phải dùng Bình Nam Hầu phủ đặc thu địa vị tới áp ta, ta cũng không thể cự tuyệt. Ta khó xử, ngươi hẳn là biết. Nô Tông trầm mặc xuống dưới. Bình Nam Hầu là tân quý, chiến công hiền hách, hoàng thượng ban thưởng đồ vật của hắn trừ bỏ vàng bạc trâu áo, còn có đồng ruộng. Nhưng kinh thành phụ cận đồng ruộng đều bị trong kinh lớn lớn bé bé hơn quý cùng quan lại thế gia chiếm rớt. Cho nên ban thưởng Bình Nam Hầu đồng ruộng đều là dựa vào gần hắn đóng giữ biên quan. Diện tích rất lớn, chừng mấy ngàn khoảnh, nhưng thổ địa cẳn côi không nói, một có chiến sự, tá điền thoát đi, gieo hoa màu liền hủy trong một sớm. Hoàng thượng dụng ý cũng ở chỗ này, ngươi muốn người đồng ruộng có thu hoạch, vậy cần thiết hảo hảo đóng giữ biên quan, đem địch nhân đều ngăn cản ở biên giới ở ngoài. Mấy năm nay, Bình Nam Hầu cũng không có đánh kinh thành phụ cận đồng ruộng chủ ý. Lúc này đây không biết vì sao phải tới cắm một khiến tử. Nếu con của hắn lấy bình nam hậu công lao tới áp trương thường thận, trương thường thận thật đúng là không hảo cự tuyệt. Canh ba tất, thuận tiện lại cầu vẽ tháng. 227 chương 227 đều bực. chương 227 đều bực. Nô Tông cũng thở dài một hơi, hành đi. Ta cũng không thể vì cái thôn trang khó xử đại nhân. Đại nhân nhìn làm chính là. Trương thường thận nghĩ nghĩ. Lo lắng khang thời lầm cùng Nô Tông hiểu lầm, nói, dứt khoát người cùng nhau đến đây đi. Nô Tông cũng minh bạch trương thường thận ý tứ, đại gia hành sự bằng thẳng, thiếu chút hiểu lầm ngờ vực, trên giới cấp ở chung lên cũng càng hòa hợp. Hắn liền cũng không chối tử, theo trương thường thận cùng đi phía trước tiếp khách thính đường. Hai người cùng phó vân lãng chào hỏi Hàn Huyên ngồi định rồi, trương thường thận đánh giá phó vân lãng hai mắt, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phó nhị công tử này tới là vì chuyện gì? Phó vân lãng chắp tay, tại hạ nghe nói đại nhân nơi này có ngụy khâu danh nghĩa muốn phát mua ruộng đất, cửa hàng, cho nên muốn tới hỏi một chút. Nếu đại nhân trên tay còn có chưa bán ra chi điền trạch, chúng ta trong phủ chờ đợi có thể đặt mua. Cứ việc đã đoán được ý đồ đến, nghe được lời này, Trương thường thận vẫn là nhịn không được những mày Hắn đánh giá phó vân lãng hai mắt, nhàn nhạt mà cười cười, thật sự là không khéo. Phó nhị công tử đã tới trưởng, ngụy khâu danh nghĩa điển trạch đã đem bán không còn, thật không phải với trong phụ. Bán xong rồi. Chuyện này không có khả năng đi. Phó vân lãng ngạc nhiên, ta nghe nói còn có một cái Bắc ninh điển trang còn ở đại nhân trong tay không bán đâu. Hắn chính là tặng lễ trọng từ đại lý tự một cái bằng hữu nơi đó được đến tin tức. Người nọ buổi chưa nhờ người mang tin tức cho hắn, nói hắn há mổm quá muộn, mặt khác đồ vật đều đã bán quang. Vẫn còn thừa một cái điền trang. Trương thường thận con ngươi lạnh lùng, phó nhị công tử đây là hoài nghi ta nhân phẩm. Không không, sao dám? Phó vân lãng cười miệng một chút. Hắn trước kia tuổi còn nhỏ, trong phủ có chuyện gì đều không cần hắn ra mặt. Hiện tại thật vất vả huynh trưởng giao cho hắn một cái nhiệm vụ, hắn nhưng không cam lòng liền như vậy xám xịt mà bị tống cổ trở về. Hắn hỏi, ta có thể hỏi hỏi là ai mua này điền trang sao? Lo lắng trương thường thận lại lược mặt lạnh hắn chạy nhanh giải thích nói, đại nhân cũng biết chúng ta trong phủ ở kinh thành bên này không có đồng ruộng. Thiên trong phủ tiêu dùng đại, phía bác thu hoạch lại không có bảo đảm, cho nên mới nghĩ đến đại nhân nơi này mua sắm. Biết là ai mua này điển trang, ta cũng có thể lén đi tìm hắn thương lượng thương lượng, nhìn xem có thể hay không lấy cao một ít giá mua, hoặc là dùng mặt tiền cửa hiệu tới đổi mua. Trương thường thận cũng không tưởng đắc tội bình nam hầu phủ xuống hồ triệu như hy mua điền trang việc, là dấu không được. Chờ nàng đi Bắc Ninh huyện Nha sang tên thời điểm, Phó Vân Lãng một cha liền biết, là tuy bình bá phủ triệu cô nương. Nàng cùng văn thành du đại nhân giống nhau, là khổ chủ, bị ngụy thị đổi sai, hảo hảo một cái thiên kim đại tiểu thư, lăng lạ qua mười mấy năm khổ nhật tử. Cho nên ta liền đem cái này còn thừa điền trang bán cho nàng. Hắn nhìn Phó Vân Lãng liếc mắt một cái, nhị công tử nghĩ đến cũng biết, Chúng ta đại lý tự bán đi tài sản, sẽ ưu tiên bán cho khổ chủ. Phó vân lãng sắc mặt trầm trầm Nếu đổi lại người khác, hắn lúc này liền sẽ cáo từ rời đi. Rốt cuộc hắn lại không dành thế sự, cũng biết không thể vì cái điển trang đắc tội trương thường thận. Nhưng nghe được là triệu như hy mua điền trang, hắn trong lòng nảy lên một cổ vô cớ cao giận. Nữ nhân này xuất hiện, không riêng làm hắn cùng triệu như ngữ hôn sự mọc lan tràn rất nhiều khúc chiết. Nàng còn 5 lần 7 lượt mà cự tuyệt dụ lòng các người Dẫn tới dụ lòng các sinh ý xuống dốc không phanh Phó Vân Lãng sống đến 15 tuổi Bởi vì mẫu thân bảo hộ Vẫn luôn sống được xuôi gió xuôi nước Duy nhất không vui chính là huynh trưởng quá ưu tú Người khác trong mắt vĩnh viễn chỉ thấy được đại ca Mà nhìn không thấy hắn Hắn hiện tại nỗ lực vươn lên Muốn học xử lý công việc vặt Muốn ở phụ huynh cùng người ngoài trước mặt biểu hiện chính mình Nhưng làm hắn nhiều lần bị nhục Chính là vị này triệu ngũ cô nương. Hiện tại bất quá là mua cái thôn trang, người này lại tới cùng hắn tranh. Nếu đã sớm mua đảo cũng thế, nhưng buổi trưa này thôn trang còn ở đâu, bất quá một hai cái canh dở công phu, đã bị nàng đoạt lấy đi, phó vân lãng thật sự không cam lòng. Văn thượng thư nơi đó cũng thế. Tuy bình bá phủ xem như cái gì khổ chủ. kia mị thị không phải tuy bình bá phủ nhị phu nhân sao. Thân phận của nàng là triệu gia người cũng không phải là ngụy ra người. Trương thường thận mày nhăn lại, đem mặt trầm xuống, phó nhị công tử đây là tới rẻ rỗ ta như thế nào làm việc. Không không không. Phó vân lãng hoảng sợ, đứng lên cấp trương thường thận làm vái chào tiểu tử sẽ không nói, còn thỉnh trương đại nhân thứ tội. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Trương thường thận nhưng không buông tha hắn. Nói thật, Bình Nam Hầu đóng giữ biên quan là công, mọi người đều sẽ cho hắn chút mặt mũi. Nhưng quan văn cùng võ quan, Từ trước đến nay là nước lửa không tương dung. Võ quan địa vị cao, quan văn phải kẹp chặt cái đôi làm người, phản chi cũng thế. Đây cũng là trương thường thận không có đáp ứng phó vân lãng thỉnh cầu nguyên nhân căn bản. Triệu Như Hy giúp đại lý tự vẽ chân dung, cũng đáp ứng giáo đại lý tự người Hoa Kỷ, liền tính là nửa cái người một nhà. Người một nhà dễ nói chuyện, lần này không có lần sau lại cấp chính là. Trên tay hắn nhất không thiếu chính là này đó bán đi đồ vật. Hiện tại không có, lần tới gặp tổng có thể giúp triệu như hy lưu một cái. Vì như vậy cái thôn trang, cùng chạm tay là bỏng bình nam hầu phủ đối thượng, không đáng giá. Nhưng trương thường thận chính là không nghĩ cấp bình nam hầu cái này mặt mũi. Nếu này Điền trang còn không có chủ liền thôi. Đều đáp ứng bán cho người khác, bình nam hầu phủ người gần nhất dôi tay, hắn liền đem đáp ứng cho người khác đổ vật lại lấy về tới cấp bình nam hầu phủ. Bình nam hầu phủ có như vậy đại mặt sao? Quan văn nhóm thấy thế nào hắn? Hắn trương thường thận không cần mặt mũi sao. Hắn trương thường thận cái này đại lý tự khanh, tuy nói chỉ là chính tam phẩm, không đổi kịp bình nam hầu cái kia nhất phẩm đại tướng quân phẩm dai cao. Nhưng võ tướng phẩm dai từ trước đến nay hư cao, hắn cái này quan văn mặc dù là tam phẩm, thân phận địa vị cũng không thể so nhất phẩm võ tướng địa vị thấp. Lại nói, võ tướng bảo vệ biên quan, bọn họ đại lý tự cũng giữ gìn đại tấn bên trong an bình, công lao cũng không nhỏ Ai so với ai khác công lao đại, ai so với ai khác càng cao quý đâu. Phó vân lãng xem trương thường thận này hùng hổ dọa người bộ dáng, cũng có chút bực. 15 tuổi thiếu niên, nhất sinh ra nghẽ con không sợ hổ. Hắn cũng biết nhiều năm như vậy, phụ thân vì sao không muốn tới đại lý tự mua liền trạch, chính là không muốn cùng quan văn túi đầu, hắn tình nguyện dùng nhiều tiền đi trên thị trường mua quý. Chỉ cần ra nổi giá, này kinh thành mặt tiền cửa hiệu cùng Bắc Ninh Điền Trang làm theo có thể mua được. Trên đời này, luôn có nhại con bán ra liền không đau lòng ăn chơi chắc táng, nương láo tử đã chết, cái thứ nhất ý niệm chính là không ai quản ta, bán điểm tài sản đi lãng một phên đi. Phó vân lãng tuy nói tuổi con nhỏ, không nhúng tay quá trong nhà công việc vặt, càng không tiếp xúc quá triều đình việc, nhưng hắn không thiếu nghe phụ thân cùng đại ca cảm khái võ tướng tại triều đình xấu hổ địa vị. Lần này đại ca nhắc tới chuyện này, hắn suy đoán đây là một loại thử. Bởi vì năm gần đây biên cương càng ngày càng không ổn định, hắn nhiều lần kiến chiến công giới, liền tưởng thử một chút triều đỉnh quan văn đối võ tướng hay không có thái độ thượng chuyển biến. Đại ca không chính mình ra mặt, ngược lại làm hắn tới, đây là thử trình độ. Dù sao sự tình làm được không tốt, cũng chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện, võ tướng cũng không mất mặt, mâu thuẫn cũng sẽ không nháo loạn. Nếu là đại ca ra mặt tới mua điển trách, một khi chương thường thận một ngụm tự tuyệt, võ tướng mặt mũi liền ném lớn quan văn cùng võ tướng liền phải một lần nữa đối lập lên. 228 chương 228 tiểu sư muội là ai? Chương 228 tiểu sư mội là ai? Ở không đề cập đến triệu như ngữ thời điểm, Phó Vân Lãng vẫn là thực thanh tỉnh. Vốn dĩ chương thường thận bày ra loại thái độ này, hắn nên minh bạch, thử kết thúc, hắn có thể đi trở về. Nhưng người mua là triệu như hy, chương thường thận lại bày ra như vậy thái độ, Phó Vân Lãng liền chịu không nổi. Bất quá tìm từ thượng hắn vẫn là rất cẩn thận, miễn cho cấp phụ thân gây họa Hắn nói, tiểu tử tuổi trẻ vị ti, không dám giáo đại nhân như thế nào là người. Chỉ là tiểu tử thật sự không hiểu, kia ngụy thị dùng chính là nàng thị ti giết người, này chủ tớ hai người đều là tuy bình hầu phủ người. Lúc ấy tuy bình bá phủ còn không có phân ra, như vậy này đó hành vi phạm tội chính là tuy bình bá phủ phạm nhân. Trương đại nhân muốn nói triệu cô nương là khổ chủ. Tiểu tử thật sự không thể lý giải, cho nên mới hướng trương đại nhân thỉnh giáo. Nô Tông ở một bên thật sự nghe không nổi nữa. Đối với Phó Vân Lãng, có lẽ trương thường thận không quen thuộc. Nhưng Ngô Tông lại là biết hắn. Phó Vân Lãng từ khi từ Giang Nam trở về khởi, liền nhiều lần thắc Tần Sung hỏi tham ngụy thị sự. Tần Sung cũng trước kia là cùng Phó Vân Lãng đám người một đám chơi. Bởi vì cả ngày chiêu miêu đậu cẩu, người trong nhà lo lắng hắn nếu họa Liền lấy ngô tông quan hệ đến đại lý tự tới Làm ở trong nhà môn chạy chân đánh tạp sai sự Sợ chính mình một không cẩn thận phạm sai lầm Tiết lộ đại lý tự tin tức Tần sung liền dò hỏi ngô tông có thể hay không đem những việc này cùng phó vân lãng nói Lúc ấy ngô tông cảm giác kỳ quái Vừa hỏi tần sung mới biết được Phó vân lãng cùng ngụy thị dưỡng nữ triệu như ngữ Cũng chính là hứa ra cái kia cùng triệu như hy trao đổi nữ hài tử Là cho nhau chung tình quan hệ Hai nhà thậm chí còn có nghị thân khuyên hướng. ngụy thị việc này vừa ra, hai người hôn sự rất có khả năng liền xong đời. Cho nên Phó Vân Lãng đối việc này mới đặc biệt quan tâm. Phó công tử ý tứ là, tuy bình bá phủ là trừng phạt đúng tội, bọn họ cũng không phải khổ chủ, cho nên không tư cách mua này điển trang. hắn Bình bình tĩnh tĩnh hỏi Phó Vân Lãng, trên mặt còn mang theo tươi cười, bộ dáng thập phần hiền lành. Nô Tông Dung Mạo Thành Tuấn Lại là như vậy một bộ xuân phong ấm áp bộ dáng, cùng một bên trầm khuôn mặt trương thường thận so sánh với, làm phó vân lãng hảo cảm tăng nhiều. Bất quá phó vân lãng biết này đó quan viên lòng dạ đều rất sâu, lo lắng một sớm vô ý liền cấp phụ huynh gây họa hắn cực kỳ tiểu tâm mà tìm từ, ta chỉ là thỉnh giáo, không có nửa điểm chất vấn ý tứ. Vậy ngươi là ý tứ này là? Nô Tông truy vấn. Phó Vân Lãng trực giác cảm thấy vị này thái độ hiền lành ngô đại nhân người tới không có ý tốt. Khang thời lâm một lòng trầm mê với váy tranh, nhất không thích thị thị phi phi. Hán thu triệu như hy làm đồ đệ sự, cũng không có bốn phía tuyên dương. Sư phụ không nói, các đồ đệ cũng không hảo vô duyên vô cớ cùng người để việc này. Bởi vậy Phó Vân Lãng cũng không biết triệu như hy cùng ngô tông quan hệ. Mặc dù biết người tới không có ý tốt, đối phương rất có khả năng lấy cái này tới làm văn. Nhưng Phó Vân Lãng hồi tưởng một chút lời này ý tứ, vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Sự thật như thế sao? Hán việc nào ra việc đó, sợ cái gì? Ta đây liền nạc buồn. Phó Nhị Công Tử hai ngày này cũ kỹ người tới đại lý tự hỏi thăm, tựa hồ là tưởng thế ngụy thị giải vây, đem chịu tội đều đẩy đến ngụy khâu trên người. Chẳng lẽ ngươi không phải vì tuy bình bá phủ, mà là vì ngụy ra? Ta Phó Vân Lãng một chút nghẹn họng, nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Ngô Tông thế nhưng biết hắn hỏi thăm quá ngụy thị sự. Ta, ta ta không có. Hắn biết việc này không phải là nhỏ. Nếu là có người lấy cái này tới làm văn, tuyệt đối sẽ cho hắn tra trọc đại họa. Ta cũng không có thế ngụy thị giải vây ý tứ. Chỉ là từ Giang Nam trở về, nghe nói việc này, liền hướng Tần Sung hỏi thăm một chút, tò mò mà thôi. Thật sự, Nô Tông cũng không phải tưởng buộc hắn thừa nhận. Nam nữ việc. Lại còn không có thật nghị thân, đính hôn, hắn đường đường một cái chính ngũ phẩm quan viên, dùng loại sự tình này tới hỏi cật tiểu bối, cũng có thất thể diện. Hắn chỉ là muốn chọc phá phó vân lãng kia ngạnh giả vờ tự tin. Nô Tông quay đầu tới, đối Trương thường thật nói, tính, đại nhân. Bình Nam Hầu đóng giữ biên quan, càng vất vả công lao càng lớn, ta tiểu sư mội lại muốn này điển trang, không khỏi bị người ta nói nhàn thoại, nói muốn cùng biên quan tướng sĩ tranh lợi. Ta tiểu sư muội vô quyền vô thế, nơi nào có thể thừa nhận được như vậy tội danh. Cái này điền trang, ngài vẫn là cấp bình nam hầu phủ đi. May mắn chỉ là miệng giảng định, còn không có sang tên, đảo cung tỉnh rất nhiều phiên toái. Lẫn nhau đều là ngàn năm cáo giả, trương thường thận cùng nô tông liếp nhau, liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn liền nói ngay, kia thật tốt quá, ta cũng không cần kẹp ở bên trong khó xử. Hắn đối nghe xong tiểu sư muội ba chữ vẻ mặt ngốc vòng phó Vân Lãng nói, "Như thế, ta liền phái người đi theo Bắc Ninh huyện nha lên tiếng kêu gọi, Phó nhị công tử tùy thời phái người đi xử lý sang tên liền có thể." "Không phải, không biết nô đại nhân tiểu sư muội là ai?" Phó Vân lắng hỏi. Nô Tông cũng đã đứng lên, cười cười, "Đây là bản quan việc tư, nghĩ đến không cần thiết cùng Phó nhị công tử bẩm báo." Hắn quay đầu đối Trương Thường thận nói, "Đại nhân, ta đi làm việc." Nói đi ra ngoài, Trương thường thận bên kia đã bưng lên chung trà. Đây là muốn đưa khách. Phó vân lãng tổng cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng lại không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào, chỉ phải cáo từ ra tới. Một mặt đi ra ngoài, hắn liền một mặt trong lòng buồn bực, triệu như hi khi nào thành Ngô tông tiểu sư muội Nô tông sư phụ là ai? Nga, đúng rồi, là khô mộc tiên sinh. Khô mộc tiên sinh vì sao phải thu triệu như hy vì đồ đệ? Chẳng lẽ là bởi vì nàng trang sức tranh vẽ đến hảo? Hắn hôn hốn độn độn mà đi ra đại lý tự, lên xe ngựa, thở dài. Muốn hay không đem hôm nay sự nói cho huynh trưởng nghe đâu? Huynh trưởng nghe xong, nhất định sẽ mang hắn, nói điểm này việc nhỏ đều làm không xong đi. Tính, sự đã làm thỏa đáng, liền không cần thiết cùng huynh trưởng nói. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Trương Đại Nhân cùng Nô Đại Nhân vẫn là thực cho bọn hắn bình nam hầu phủ mặt mũi, không phải sao? Huynh Trường biết, nhất định sẽ cao hứng đi. Trương Thường thận từ phòng tiếp khách đường ra tới, trực tiếp đi Ngô Tông kia phòng. Nô Tông đem trong tay bút buông nhìn hắn không nói gì. Trương Thường thận tay ở trên tay vịn điểm vài cái, mở miệng nói, ta đi trong cung. Người đi. Nô Tông cự tuyệt, không, ta chỗ nào đều không đi. Hắn rơ rơ lên trong tay đồ vật ta rất bận, không rảnh. Trương thường thận nhìn ngô Tông trong chốc lát, thấy hắn không dao động chỉ phải đứng lên, kêu hành đi, ta tiến cung đi. Chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Nô Tông dương dương lông mày thần thanh khí sảng mà đứng dậy, đại trương thường thận đi xa, lúc này mới đi triệu như hy vẹt tranh địa phương. Hắn vây vây tay ý bảo hành lang hạ nhân đều chạm xa chút, lúc này mới hạ giọng nói, sư muội dạy người vẽ tranh sự, ta đã cùng đại nhân nói thỏa. Lúc này hắn tiến cung đi, chờ hoàng thượng ý chỉ xuống dưới, ngươi liền có thể khai ban. Một cái tỉnh một cái ban, đến lúc đó ta giúp ngươi đem thời gian lập. Triệu như hi vừa nghe, con người tinh lượng. Một cái tỉnh một cái ban ý tứ, nàng hiểu, một cái ban ít nhất 10 người trở lên đi. Đại tấn nhiều ít cái tỉnh tới. Dù sao không thể so trồng hoa ra tỉnh thiếu. Trồng hoa ra có 23 cái tỉnh, 5 cái khu tự trị. 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, cộng thêm hai cái đặc biệt khu hành chính. Đại tấn tỉnh ít nhất cũng đến 2-30 cái đi. Sư huynh không trả giá, khẳng định vẫn là ấn sư phụ cấp định giới. 1.521 người, vào, nàng phẳng phất nhìn đến đầy trời tiển trinh triều nàng bay tới. Kiến một cái thư hữu khấu khấu đàn, đại gia có hứng thu tiến, 492033650, đàn danh Tiểu Linh Trà. 229 chương 229 luận mách lẻo kỹ xảo, chương 229 luận mách lẻo kỹ xảo, nàng chiếu ngô tông cười sáng lạ, đa tạ sư huynh, ngô tông xua xua tay, trước đường cao hứng, còn có chuyện này, chính là điển trang cửa hàng, chúng ta đến chậm, chương đại nhân trên tay điển Trạch đã đã không có, bất quá ngươi yên tâm ta đã cùng đại nhân nói tốt, chỉ cần có, liền cho ngươi lưu một cái. Chịu như khi mua điền trang cửa hàng cũng là vì kiếm tiền. Hiện tại mắt thấy có thể có một tuyệt bút thu vào, nơi nào còn để ý cái này. Không có việc gì, có liền mua, không có liền tính. Nàng nói, nếu trương đại nhân nơi đó về sau có đại mặt tiền cửa hiệu, ta nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Nếu không có thích hợp liền tính, cũng không phải cái gì đại sự, ta kêu người trong đi tìm một tìm chính là. Đến nỗi điền trang, tòa nhà, ta tạm thời không nghĩ mua. Nàng nhìn về phía ngô tông, sư minh, chờ các ngươi có thời gian, ta cùng ngươi cùng sư phụ nói một câu ta phải làm mua bán. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng nhau làm đi. Nô tông hứng thú là vẽ tranh cùng phá án, đối làm buôn bán không có gì hứng thú. Bất quả hắn rất tò mò, tiểu sư mội tính toán làm cái gì mua bán. Ngọc, phía nam một loại ngọc. Cùng bạch ngọc không giống nhau, nó có các loại bất đồng nhan sắc, tinh ánh dịch tấu, phi thường xinh đẹp. Ta tính toán gọi người đến phía nam tìm, sau đó vận một đám trở về. Nàng biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nghiêm túc lên. Sư Minh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đây là phát đại tài cơ hội, ngươi nhưng nhất định phải bắt lấy. Ngươi tuy không thiếu tiền tài, nhưng ai cũng không chê chính mình tiền nhiều không phải. Nhìn đến tiểu cô nương cổ khởi bạch bạch nộn nộn mặt, nô tông thiếu chút nữa không nhìn cười. Hắn như thế nào cảm giác tiểu sư muội này nghiêm túc bộ dáng đặc biệt đâu đâu. Hênh hênh hành, đến lúc đó ta tham một cổ chính là. Hắn hống hải tử tượng mà có lệ nói, hắn đảo không hoài nghi tiểu sư muội là như thế nào biết loại này ngọc. Tiểu sư muội ở cửa hàng bạc họa trang sức đồ, khẳng định tiếp xúc quá vô số ngọc khí đá quý. Muốn làm này một hàng, đảo cũng có thể lý giải. Mà chính hắn, đối kia rực rỡ muôn màu ngọc khí cùng đá quý liền trước nay không làm hiểu quá. Thấy sư huynh đáp ứng đến sàng khoái, Triệu Như Hi lúc này mới cao hứng, hành, ngươi xem ngươi cùng sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh nào thời điểm có rảnh, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Nô Tông không nhịn được mà bật cười, ngươi còn tính toán làm thành chúng ta khang thị thầy cho gia tộc mua bán A. Đó là, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Triệu Như Hi nói, Trương thường thận tiến cung phía trước tới trước Triệu Như Hi nơi đó cầm đi nàng họa tốt một bức họa, tiến cung hành lễ lúc sau. Hắn liền đem kêu bức họa triển khai đưa cho ngự tiền Thái giám. Hoàng thượng, ngài xem xem này bức họa. Tiêu khất nhìn đến thai giám đưa tới chính mình trước mặt họa, thiếu chút nữa bị kia rất thật hình người cùng đạo tặc hung ác ánh mắt khiếp sợ. Này hắn giả vờ Trấn định, đây là ai? Đây là một cái liên hoàn giết người hung thủ. Này bức họa, là chuyên môn Thỉ người họa. Hoàng thượng ngài xem này họa pháp, cùng chân nhân cực kỳ giống nhau, cùng chúng ta truyền thống họa pháp hoàn toàn không giống nhau. Tiêu khất lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua này bức họa thượng. Nhưng này một đối thượng, hắn vẫn là cảm thấy họa người trên đang dùng hung ác ánh mắt trừng mắt chính mình, làm người mặc danh tim đập nhanh, liền phản phất người này muốn ám sát chính mình giống nhau. Hắn vội đem ánh mắt rời đi, nói, sắc thật không giống nhau. Hắn cũng là học quá họa, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này họa bất đồng tới. Quá chân thật có hay không? Ác mộng giống nhau chân thật. Đặc biệt kia trong mắt, cùng thật sự giống nhau, phản phất theo hắn di động mà chuyển động, thời thời khắc khắc đều ở hung ác mà nhìn chầm chầm hắn. Thần muốn cho đại lý tự tương quan quan viên cùng các nơi nha môn họa sư đều tới học loại này hòa pháp. Một khi học được, về sau lại có đạo tạc hành hung làm ác, có mục kích chứng nhân là có thể đem chi đem ra công lý. Tiêu khắc nhận ra, lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá kia bước họa tới. Đây là người nào sở họa Hắn hỏi. Này họa pháp nhưng thật ra kỳ lạ. Tuy bình bá phủ bị ngụy khâu chi nữ ngụy lệ nương ôm sai nữ hải nhì kia triệu như thi. Tiêu khắc ngẩn ra, nhìn về phía trương thường thận, không lầm. Lời nói vừa ra, hắn liền biết chính mình lời này hỏi dư thừa. Không nói trương thường thận này cẩn thận tính tình, chỉ nói không điều tra rõ sự tình, là vạn sẽ không báo danh trước mặt hắn. Thân tự mình nhìn nàng họa. Trương thường thận nói, khô một tiên sinh kinh vì kỳ tài. Đã đem này tiểu cô nương thu làm đồ đệ. Tiêu khất lại ngẩn ra, lại lần nữa đánh giá này bức họa thái độ lại so vừa rồi chỉnh trọng rất nhiều. Quả nhiên kỳ diệu, rất là khó được. Hắn cảm khai nói. Hắn ngừng đầu, hành, châm chuẩn. Nhưng trương thường thận khó xử nói, nhưng thần lo lắng triệu cô nương không muốn. Cho nên thần tưởng thỉnh hoàng thượng sau ý chỉ, làm nàng đem này họa pháp dạy cho đại gia. Tiêu khất nhìn về phía trương thường thận ánh mắt có chút vi diệu. Chấm không nghĩ tới ngươi là cái dạng này trương đại nhân. Tuy nói phổ thiên giới hay là vương thổ, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Nhưng chấm làm không tới loại này cưỡng đoạt việc. Chấm cái này thánh chỉ nhất hạ, ngươi tin hay không, sáng mai chấm này trên bàn liền phải bị buộc tội tấu trương sở bạo phủ. Tiêu khất chỉ chỉ chính mình ngự án nói. Hán tuy thân là hoàng đế cũng không phải là muốn làm gì liền đang làm gì. Nếu là nhìn chúng ai đồ vật hảo liền đoạt lấy tới, thích nhà ai nữ quyến liền bắt tiến cung, bọn họ tiêu ra thiên hạ sớm 800 năm đều bị người ném đi. Thật đương triều thần là ăn mà không làm. Trương thường thận biểu tình có chút hề hoải khu một tiên sinh bọn họ đã ở cùng triệu cô nương học vẽ, nghe nói cho nàng 3.000 lượng bạc quà nhập học, lợn nhau cũng không thể cho danh phận, về sau cũng không cần đưa tam tiết bốn lễ, học xong liền tan vỡ thân kỳ thật là thực tâm động. Ta đại lý tự cùng các phủ huyện nha môn hòa sư, tổng không thể biến thiên hạ họa loại này hòa pháp, đều là triệu cô nương đổ tử đồ tôn đi. Nếu là như vậy, chí hoàng thượng với chỗ nào? Có thể tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, kia không thể tốt hơn. Hắn buông tay, chỉ là ta nha môn không có tiền A3 ngàn lượng một cái đâu. Nhiều đưa mấy cái đi học họa, ta đại lý tự người xuất ngoại mặt phá án khi, phải uống gió Tây Bắc. Tiêu khắc không nói chuyện, Chỉ lặng lặng mà nhìn hắn. Gia hỏa này, hắn liền biết hắn là tới khóc than. Tội quan tài sản đều từ đại lý tự bán đi, hộ bộ thượng thư ý kiến lao đại. Gia hỏa này còn dám khóc than, da mặt cũng là quá dày điểm. Bất quá 3.000 lượng, xác thật quý điểm. Nếu là chỉ phải một cái quan viên đi học cũng liền thôi, này đến phải một đám đâu. Trương thường thận thở dài một hơi, hoàng thượng ngài không biết, thần tới thời điểm, tưởng lung lạc một chút triệu cô nương làm cho nàng thu học phí khi cấp ta đánh cái chiếc khấu, thần cảm giác 152 vẫn là có thể. Cho nên thần tưởng đem Ngụy Khâu dư lại một cái điền trang bán cho Triệu Cô Nương, đều cùng Ngô Tông lộ ra tiếng gió, làm hắn đi theo Triệu Cô Nương nói nói tỉnh. Không nghĩ tới Bình Nam Hầu phủ gia nhị công tử chạy tới, lang là làm thần đem điền trang cho hắn, nói tuy Bình bá phủ không phải khổ chủ, là trừng phạt đúng tội, lời trong lời ngoài đều nói thần làm việc thiên tư. Thần không biện pháp Sợ người ta nói thần đối biên quan tướng sĩ không tốt, khiến cho võ tướng nhóm công phẫn, chỉ phải làm cho ngô tông mặt, đem điển trang cho phó ra. 230 chương 230 gian dạy Chương 230 gian dạy Hắn ngởng đầu lên mắt trông mong mà nhìn tiêu khất, hoàng thượng, nếu không ngại cùng khô một tiên sinh nói nói, làm hắn khuyên triệu cô nương hàng một giảm giá. Tiêu khất nhưng không nghĩ đối thượng khô một tiên sinh. lão nhân kêu nhi cũng không phải là cái dễ nói chuyện. Ngươi trực tiếp đi theo triệu cô nương nói không phải được rồi. Lại không được đi tuy bình bá phủ, cùng tuy bình bá phủ nói. Hắn nhữ mày nói. anh ta muốn nói như vậy, cùng bức người ta tiểu cô nương có cái gì khác nhau. Ta có khả năng này không phẩm sự sao. Hoàng thượng ngài không biết, kêu hải tử đáng thương. Hắn ba ba ba mà đem lúc trước triệu như hi cùng khang thời lầm, nô hải tử đám người nói kia phiên bởi vì nghèo. Cho nên dùng tranh trì than họa, lại bởi vì nghèo, cho nên đi cấp cửa hàng bạc họa trang sức đồ làm công lý do thoái thác, thanh âm và tình cảm phong phú mà kể rõ một lần. Tiêu khất vừa nghe, cảm giác sâu sắc đồng tình, đều là ngụy khâu không đem nữ nhi giáo hảo, làm này tiểu cô nương chịu khổ. Cho nên, ta có thể trương đến khai cái này khẩu, gọi người ta tiểu cô nương giảm giá sao. To như vậy một cái đại tấn triều đình, chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi. Lời này hảo thuyết không dễ nghe a đến lúc đó, ngự sử buộc tội vẫn là hoàng thượng ngài. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp tìm triệu cô nương cùng Tuy Bình bá phủ, chỉ có thể tìm khô một tiên sinh. Khô một tiên sinh là triệu cô nương sư phụ, hắn lao nhân ra đáp ứng rồi, mặc kệ là ai, đều không thể nói ta khi dễ tiểu cô nương. Tiêu khất lúc này đau đầu. Hành đi hành đi, chấm tới cùng khang tiên sinh nói. Hắn chỉ phải thỏa hiệp nói đối với lại số lại ngạnh ngự sử tới nói, vẫn là khang lão tiên sinh hảo một chút, ít nhất cấp điểm chỗ tốt, hắn là có thể cùng ngươi giảng đạo lý. Trương thường thận lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cáo tử. Đã cấp bình nam hầu phủ mách lẻo, lại cấp khô một tiên sinh thầy cho mấy cái bán thật lớn một tân tình. ân hôm nay không trung thật là lam a cuối thu mát mẻ, nhất rượu chính là một cái sàng tự. Tiêu khất bên này phái người đi tìm khang thời lâm hộ vệ thực mau trở lại. Hoàng thượng, khu mục tiên sinh không ở Kinh Thành, ở Bắc Ninh đâu. Thông chi hắn trở về yêu cầu chút thời gian. kia trước đem phó vân khai gọi tới. Tiêu khất nói. Vốn dĩ hắn không cần đối thượng khang thời lâm tất cả đều là bình nam hầu phủ cho họa Thừa dịp chờ lao tiên sinh này lỗ hổng, trước đem phó vân khai kêu lên tới thoá mạ một đốn lại nói. Phó vân khai chính ngốc tại nhị hoàng tử biệt viện nói chuyện phím đâu, nghe được hoàng thượng tuyên triệu, còn có chút ngốc. Nhưng hắn cũng không dám cùng tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn nghị luận, chạy nhanh đi theo ngự vệ đi. Nhà ngươi thực thiếu tiền. Tiêu khất vừa thấy Phó Vân Khai lại hỏi. Phó Vân Khai càng ngốc vòng, lắc đầu nói, hồi bệ hạ, thần phụ thân có triều đỉnh bổng lộc, trong nhà cũng có bệ hạ ban thưởng đồng ruộng trách phô, nhật tử quá thật sự là vững vàng. Đó là đối ta ban thưởng đồng ruộng có ý kiến. Tiêu khất lại hỏi. Phó Vân Khai cân não quay nhanh. Muốn biết hoàng thượng này phiên phát tắc rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền nghĩ tới hắn đề điểm phó vân lãng đi đại lý tự mua điền trạch sự, sắc mặt tức khắc biến đổi. Thần không có, thần không dám. Hắn quỳ xuống, cất cao giọng nói. Vậy ngươi làm ngươi đệ đệ đi đại lý tự bức bách nhân ra trương đại nhân bán nhà ngươi điền trang là chuyện như thế nào? Đại lý tự là hắn có thể đi vung tay mua chân địa phương sao? Chấm là thiếu các ngươi bình nam hầu phủ ăn vẫn là xuyên. Phó Vân Khai hãn đều xuống dưới. Bậy hạ tưởng cũng biết, biên quan thế cục không xong, một khi có chiến sự, Phó ra danh nghĩa đồng dụng có khả năng không thu hoạch. Thân nghe nói đại lý tự có điền trang bán đi, liền làm Vân lãng đi hỏi một chút. Chỉ là cảm thấy kinh thành có cái điền trang, mẫu thân trong lòng sẽ an ổn một ít, cũng không có ý khác. Phó Vân Khai tuổi không lớn, lại từ 14 tuổi khởi, lui tới với biên quan cùng kinh thành thường xuyên bị tiêu khất triệu lại đây dò hỏi chiến sự, ngự tiền ứng đối đã rất có kinh nghiệm. hắn biết, tiêu khất một khi sinh khí, là hận nhất người khác chi chi ngô ngô trốn tránh trách nhiệm, mọi cách tìm lấy cớ vì chính mình giải vây. Nếu ngươi bằng thẳng đem trong lòng một ít tư tâm nói ra, ngược lại có thể đạt được hắn thông cảm. Phòng trưng là thần nhị đệ vân lãng không hiểu chuyện, ở trong lời nói va chạm trương đại nhân. thân đệ tuy bất hảo, nhưng muốn nói đối trương đại nhân có bất kính chi tâm. Đối đại lý tự vung tay múa chân, là trăm triệu không dám, còn thỉnh bệ hạ nắm rõ Mặt khác, nếu thần đệ không hiểu chuyện, cường mua mổ vị đại nhân gia dục mua điền trang, thần trở về tất nhiên làm hắn lui về, cũng lành hắn tự mình hướng vị kia đại nhân nhận lôi. Tiêu khất cũng biết trương thường thận kia rảo hoạt lao đầu nhi, nói chuyện hoặc nhiều hoặc ít có chút thủy phân. Không chuẩn chính là phó vân lãng kia mao đầu tiểu tử sẽ không nói làm việc, chọc đến hắn không mau Nhân cơ hội chạy đến chính mình trước mặt cấp phó ra mách lẻo. Văn thần cùng võ tướng xưa nay liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Hiện tại biên quan không xong, hắn cũng không có khả năng trừng phạt phó gia, bất quá là gian rẻ vài câu. Lệnh đệ năm nay cũng 15 đi. Chấm nhớ rõ ngươi 14 tuổi đã thượng chiến trường giết địch. Ngươi chuyển cáo mẫu thân ngươi, liền nói chấm nói, cưng con như giết con, cũng nên làm lệnh đệ gánh khởi trách nhiệm của chính mình, đừng cả ngày chiêu miêu đậu cầu không làm chính sự. Phó Vân Khai ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Là, bệ hạ, thần nhất định chuyển cáo mẫu thân. Đi thôi, hảo hảo xử lý chuyện này. Đừng làm cho người ta nói các ngươi Bình Nam hội phủ nhàn thoại, càng đừng làm cho người ta nói chấm bạc đãi các ngươi, bước cho các ngươi liền ăn cơm tiền đều không có. Đãi lần tới đại lý tự còn có điền trang bán đi, chấm làm trương thường thận cho các ngươi lưu trữ. Phó Vân Khai hán lại toát ra tới, "Thần không dám" Bệ hạ trị hạ càng khôn lanh lảnh, đại lý tự bán đi tội quan điền trạch cũng không thường thấy. Thần muốn điền trang, tìm người trong giò hỏi có thể, không dám làm phiền bệ hạ cùng trương đại nhân. Đại lý tự xử lý trừ bỏ đại án, muốn án, chính là triều đình mệnh quan án tử. Mà bán đi cũng thường thường chỉ là tội quan tài sản. Nếu là hoàng thượng lời nói mới rồi chuyển ra đi, trong triều các đại thần đều cho rằng bọn họ bình nam hầu phủ nóng trông đại gia sẽ ra chuyện. Hảo mơ ước bọn họ danh nghĩa liền trạch. Cái này tội danh, bọn họ bình nam hổ phủ, nhưng bối không dậy nổi. Thấy Phó Vân Khai bộ dáng này, tiêu khất trong lòng khí lúc này mới tiêu một ít, cười nói, "Đường thần chương, chém cũng liền tùy tiện nói nói." "Được rồi, đi thôi." Phó Vân Khai lúc này mới dập đầu lui đi ra ngoài. Đi ra ngoài điện, Phó Vân Khai mới phát hiện, chính mình lương áo trên sam đều bị hắn làm ướt. Hắn nhìn nhếch lên mái cong Nhẹ thở một ngụm chọc khí. Nhị công tử ở đâu? Phái người tìm hắn về nhà. Phó Vân Khai vừa lên xe ngựa, liền mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Hắn cảm thấy, ở nhà so ở biên quan còn muốn mệt. Tâm mệt. Đúng vậy Tùy Tùng đáp ứng một tiếng, bay nhanh lên ngựa, chiều bình nam hầu phủ mà đi. Hắn muốn về trước trong phủ hỏi thăm một chút, nếu là nhị công tử không ở nhà, hắn lại chuyển tới nơi khác đi tìm. Khi thật Phó Vân Lãng từ Đại Lý tự trở về liền vẫn luôn thành thật ngốc tại trong nhà, không có ra cửa. Hắn duy nhất một cái hành động, chính là phái người đi hỏi thăm Triệu Như Hi cùng Khang Thời Lâm sự. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, Triệu Như Hi như thế nào liền cùng Khang Thời Lâm, ngô tông nhắc lên quan hệ, thành ngô tông tiểu sư mội đâu Phó Vân Khai Tùy Tùng tới tìm hắn thời điểm, Phó Vân Lãng Chính nghe gã sai vật bẩm báo nghe được tin tức. Nghe nói là Triệu cô nương họa ra một bức đặc biệt giống chân nhân bức họa, Chính là khô mục tiên sinh bức họa, cuối cùng khô mục tiên sinh ái tài xuất ruột, đem nàng thu vào môn hạ, trở thành chính mình quan môn đệ tử. 231 chương 231 đánh roi. Chương 231 đánh roi. Phó Vân Lãng tinh thần có điểm hoàng hốt, chuyện khi nào? Ở ở công tử đi theo ngũ hoàng tử đi Giang nam thời điểm. Gã sai vặt một mặt nhìn Phó Vân Lãng sát mặt, một mặt nói. Phó Vân Lãng ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Sau một lúc lâu không có nhúc nhích, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là muốn hỏi một chút trên đời có hay không thuốc hối hận, có thể hay không thời gian hồi tưởng. Ngắm lại ngô tông hôm nay thái độ, ngắm lại khô một tiên sinh kia tính tình, hắn này cách làm không thua gì thọc tổ ong vào vẽ, hắn thật sâu cảm giác chính mình đỉnh đầu đã bị một mảnh mây đen bao phủ ở. Đại ca ở đâu? Hắn hưu khí vô lực hỏi. Tuy tung còn chưa nói lời nói. Một cái lạnh lùng thanh âm liền văng lên, ta ở chỗ này. Đại, đại ca. Phó Vân Lãng như là bị cái gì chập giống nhau nhảy dựng lên. Phó Vân Khai ở Phó Vân Lãng trước mặt đứng yên, ta làm ngươi hỏi một chút, kết quả ngươi không hỏi, chính mình trực tiếp chạy tới. Chạy tới cũng không hảo hảo nói chuyện, ngược lại đắc tội với người. Ngươi thật cho rằng chúng ta bình nam hầu phủ là cái gì ghê gớm nhân ra không thành. Vừa rồi Hoàng thượng hỏi ta. Có phải hay không thiếu nhà ta ăn xuyên, ngươi biết ta lúc ấy là cái gì cảm giác sao? Ta hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Ta, ta phó vân lãng ngập ngừng nói, ta không phải nghĩ, chính mình đi càng có vẻ chỉnh trọng sao. Giống như vậy tìm đại lý tự mua điền trạch, giống nhau sẽ không chính mình tự mình ra mặt. Nếu là không thể thành giao, đại gia trên mặt rất khó coi. Cho nên đều là nhờ người hỏi một câu. Nếu có thể bán, giai đại vui mừng. Nếu là không thể bán, cũng không bị thương lẫn nhau hòa khí. Trịnh trọng, ngươi chính là như vậy trịnh trọng. Ngươi hôm kia cái còn tìm tần sung hỏi tham ngụy thị sự, hôm nay cái liền không biết tìm hắn, ngược lại chính mình tự mình lên sân khấu. Phó Vân Khai tức giận đến quyền tay cầm chặt muốn chết, sợ chính mình một cái khống chế không được liền phải cho hắn mấy quyền. Ta nói ngươi kia trong đầu trang rốt cuộc là cái gì? Vì cái các bà các chị liền muốn chết muốn sống tới rồi làm chính sự thời điểm lại gì cũng không hiểu. Thật là bạch Hà ăn nhiều năm như vậy cơm. Phó vân khai chỉ vào bên ngoài nói, đi, tới đó quỷ. Dám đem mặt ném đến đại lý tự lại ném đến trước mặt hoàng thượng, ngươi phải thừa nhận ra pháp xử trí. Vừa nghe ra pháp hai chữ, phó vân lãng liền run lập cập, trong miệng vội vàng nhận sai, ca, ca, ta không dám, ta thật sự không dám. Ta về sau làm việc, nhất định suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Không bao giờ sẽ như vậy lô mãng. Ngươi có đi hay không? Phó vân khai trừng mắt hắn, trưởng huynh như cha. Phụ thân không ở nhà, ta thế nào cũng phải thế hắn hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi không thể. Hắn chỉ vào bên ngoài, lạnh lùng nói, đi quỷ. Ta đến 3 tiếng, lại không đi, lại thêm 10 tiên. Phó vân lãng vừa nghe, chỉ phải thành thật đi trong viện quỷ. Bọn họ ra ra luôn luôn thờ phụng côn phủng phía dưới ra hiếu tử thực bỏ được đối chính mình nhi tử ra tay tàn nhẫn. Bọn họ phụ thân chính là như vậy bị đánh thành tài, cho nên đem phó ra cái này truyền thống liền kế thừa xuống dưới, hơn nữa phát Dương quang đại. Phó đại Dũng cảm thấy, làm võ tướng nhi tử, bị đánh là một loại kỹ năng. Chỉ có khiêng được đánh, mới có thể ở trên chiến trường anh Dũng giết địch. Cho nên khắc trong phủ hải tử phạm sai lầm, nếu không phải phạt chép sách, nếu không liền quỷ từ đường, mà bình nam hầu phủ chính là bị đánh roi. Tiểu sai 5 tiên trung sai 10 tiên đại tiên 15 tiên kia roi chịu người ta đau bị chịu 15 triệu có thể nửa tháng hạ không tới giường phó Vân lãng là ấu tử bình Nam hầu phu nhân từ trước đến nay yêu thương hắn lớn như vậy tới nay hắn còn chưa thế nào bị quất quá nhưng thật ra phó Vân khai bởi vì là trưởng tử lại là thế tử phụ thân đối hắn ký thắc kỳ vọng cao khi còn nhỏ không thiếu bị roi chịu cho nên phó Vân khai cảm thấy Hắn sở dĩ thành tài, chính là từ nhỏ bị roi chịu. Đệ đệ sở dĩ lớn như vậy còn gì cũng không hiểu, nhiều lần làm chuyện ngu xuẩn, trừ bỏ tâm nhãn bị ngữ nhân mê, đầu hóc bị xì hồ ở ngoài, chính là thiếu chịu. Rồi dính thủy, trừ một roi đi xuống liền ra chóc thịt bong. Phó vân lãng trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng. Sớm đã có hộ viện đệ lại hắn, không cho hắn núp ních, lại có người đem một khối ướt bố nhét vào trong miệng của hắn miễn cho hắn đem chính mình đầu lươi cấp cắn. Viện này có không ít người, trừ bỏ Phó Vân Khai tiến vào khi mang tiến vào hạ nhân, còn có Phó Vân Lãng gã sai vặt, tùy tùng. Sớm tại Phó Vân Lãng đến trong viện quỳ khi, liền có người trộm chạy ra đi bẩm báo Bình Nam Hầu Phu Nhân. Chờ đến Bình Nam Hậu Phu Nhân đến lúc đó, Phó Vân Lãng đã bị chịu nằm roi, sắp đau ngất đi rồi. Vân Khai, Vân Khai A, ngươi tha ngươi đệ đệ lần này đi. Ngươi cùng cha ngươi ở Biên Quan, mấy năm không trở về nhà, ta liền cùng Vân Lãng hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau á ngươi muốn đem hắn đánh chết, ta cũng không sống. Ta cùng ngươi đệ đệ một khối đi, miễn cho ngại các ngươi mắt cho các ngươi ở Biên Quan quá đến không đủ tiêu sái. Bình Nam hầu phu U nhân rất có kinh nghiệm, Phó Vân Lãng khi còn nhỏ nàng không thiếu như vậy che chở nhi tử. Tiến sân nàng liền bổ nhào vào Phó Vân Lãng trên người, làm Phó Vân khai roi rốt cuộc lạc không đi xuống. Phó vân khai mặt vô biểu tình mà nhìn mẫu thân, nhàn nhạt nói, Nương, ta mới từ bệ hạ nơi đó trở về. Bệ hạ làm ta chuyển cáo ngươi mấy chữ, cưng con như giết con. Nếu ngươi không cho ta phạt hắn, ta trong chốc lát lại đi điện tiền quỳ, làm ngự vệ cho ta đánh xong dư lại roi, lại cầu bệ hạ bàn cho bản vẽ đẹp, đêm này năm chữ treo ở ngài trong phòng, thời khắc nhắc nhở ngươi như thế nào là một cái hảo mẫu thân. Bình nam hầu phu nhân tiếng khóc một đốn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía đại nhi tử. Mặt khác, chờ vân lãng thương hảo, ta liền đưa hắn đi trong quân. Phó vân lãng thấy mẫu thân tới, tiếng kêu rên bốn dĩ một tiếng cao hơn một tiếng. Nhưng nghe được huynh trưởng những lời này, tiếng kêu rên đột nhiên im bản. Ca, ngươi, ngươi không phải là nói thật đi. Hắn nhìn xem huynh trưởng, nhìn nhìn lại mẫu thân, chân chính thương tâm địa khóc lên. Nương, ngài khuyên nhủ đại ca đi. Ngài cùng ta nói rồi. Ta không cần đi biên quan. Phó Vân Khai nhìn đã 15 tuổi còn tại mẫu thân trước mặt làm nũng đệ đệ, huyệt thái dương thẳng nhảy, càng thêm kiên định đưa Phó Vân Lãng đi trong quân ý niệm. Hắn đoạt ở Bình Nam Hậu phu nhân trước mặt mở miệng, nương, ngươi cũng đừng nói hắn đi quân doanh, bên cạnh ngươi cô đơn nói. Dù sao ta cũng đến trở thành thân mới có thể đi trong quân, trong khoảng thời gian này liền từ ta tới làm bạn ngài, làm Vân Lãng đi biên quan bổi cha đi. Nếu ngài hiện tại luyến tiếc hắn chịu khổ, chờ về sau. Nếu ta cùng cha ở biên quan có bất chắc gì, hắn như thế nào càng đến khởi cái này ra. Cưng con như giết con, bậy hạ những lời này, ngài cần ghi nhớ. Nói, hắn đối bình nam hầu phu nhân mang đến nhà hoàn bà tử nói, đem phu nhân kéo ra, miễn cho ngộ thương rồi nàng. Phó Vân Khai tuy tuổi không lớn, nhưng ở biên quan dại nắng dầm mưa, thượng quá chiến trường, lại là lãnh binh tướng lãnh. So giống nhau 17, 8 tuổi người trẻ tuổi càng có vẻ thành thủ, lạnh mặt càng có một cậu nghiêm nghị lạnh leo khí thế. Hắn lời này, đó là liền bình nam hầu phu nhân đều bị trấn trụ, càng không cần phải nói nha hoàn bà tử. Nhà hoàn bà tử vội vàng tiến lên đi đỡ bình nam hầu phu nhân lên. 232 chương 232 chính mình tuyển việc hôn nhân. Chương 232 chính mình tuyển việc hôn nhân. Bình nam hầu phu nhân một bị nâm dậy. Phó vân lạng giống như là bị ấn động chốt mở giống nhau, lại kêu khóc lên, nương, ta đau quá. Bình nam hầu phu nhân môi ngập ngừng, nhìn đại nhi tử đang muốn nói chuyện, vừa lúc đối thượng đại nhi tử cặp kia mãn hàm túc sát chi khí con người, muốn nói nói liền tạp ở cổ họ. Nếu nương bởi vì hắn kêu khóc làm nũng, liền phải thế hắn cầu tình, ta đây sẽ lại nhiều phạt hắn mời tiên. Phó vân khai mặt trầm như nước, nói ra nói không lưu tình chút nào, nếu là thân thể chịu không nổi có thể tách ra đánh. Đánh xong dư lại này 5 tiên, chờ hắn thân thể kết vậy, lại đánh kia 10 tiên là được. Tóm lại sẽ không thương hắn cánh mạng. Không không không Bình Nam Hầu phu nhân vừa nghe, liên tục xua tay, ta không cầu tình, người đánh, người đánh xong này 10 tiên là được, không cần lại bỏ thêm. Đại nhi tử khi còn nhỏ chính là ai quá phụ thân không ít roi, Bình Nam Hầu phu nhân đối với loại này tiên phạt thập phần hiểu biết. Nếu liền phạt 10 tiên Như vậy đánh tới thứ 5 tiên sau, thi phạt người sẽ theo bản năng thả lỏng chút lực đạo, e sợ cho chịu tiên phạt người không chịu nổi, cũng cố ý mà không cho hắn ngất xỉu đi, hảo nhớ kỹ này phân đau. Lần sau phạm sai lầm phía trước, suy nghĩ một chút này phân đau đớn, có lẽ là có thể đình chỉ phạm xuẩn. Nhưng nếu tách ra phạt, này 10 tiên lực đạo chính là vững chắc. Quan trọng nhất chính là, miệng vết thương vừa mới kết vẩy liền lại quất, miệng vết thương vỡ ra. Một roi đi xuống chẳng khác nào thừa nhận rồi hai tiên thống khổ, người chịu tội chỉ biết lớn hơn nữa. Nàng hiện tại cầu tình, chính là hại tiểu nhi tử. Phó Vân Khai nghe được mẫu thân nói, tức khắc phân phó hạ nhân, đỡ phu nhân trở về. Bình Nam Hầu phu nhân cũng không đành lòng lại ở chỗ này xem tiểu nhi tử chịu khổ, đỡ nha hoàn bà tử tay chậm rãi đi rồi. Phó Vân Khai mặt vô biểu tình mà nhìn Phó Vân Lãng, thấy hắn nhu nhu mà ngầm miệng, lúc này mới dơ lên roi tiếp tục chịu ở hắn trên lưng. a A phó vân lãng tiếng kêu thảm thiết ở bình nam hầu phủ trên không phiêu đãng, chuyển chi khá xa, thật lâu không tiêu tan. Chờ tiên phạt xong, phó vân khai làm người cấp phó vân lãng thượng kim xăng dược, dịu hắn trở về phòng, lúc này mới đi chính viện, thẳng tóc mà quỷ gối bình nam hầu phu nhân nhà ở trước cửa. Bình nam hầu phu nhân được nha hoàn bẩm báo, vội vàng ra tới, bực bội nói, ngươi, ngươi làm gì vậy? Phó vân khai quỷ đến thẳng tóc, đối mâu thân liền ôm quyền, nhi tử bất hiếu, thỉnh mâu thân trách phạt. Nhìn đến vô luận là dung mạo vẫn là hành sự tác phong đều càng ngày càng giống trượng phu đại nhi tử, bình nam hầu phu nhân cảm giác thập phần vô lực. Đứng lên đi, nương cũng không có trách cứ người ý tứ. Nàng thân thủ đem đại nhi tử đỡ lên, xoay người trở lại trong phòng ngồi xuống. Nhìn đại nhi tử cũng theo tiến vào nàng mới chậm dài nói. Ta biết ngươi cùng cha ngươi đều oán trách ta đem vân lãng dưỡng tiểu Chúng ta võ tướng ra hài tử, sao có thể không cần khổ. Nhưng các ngươi cũng lý giải lý giải ta. Nàng khóc lên, dùng khăn che miệng lại, chỉ vào bên ngoài nói, này mãn trong phủ, trừ bỏ ta, cũng chính là ngươi đệ đệ cùng ta có huyết mạch quan hệ. Ngươi cùng cha ngươi nhiều năm không về ra, ta trừ bỏ ngươi đệ đệ, còn có thể có ai. Ta như thế nào bỏ được hắn lại chịu khổ. Ngươi muốn đem hắn mang đi biên quan, này cùng xẻo ta lỏng có cái gì khác nhau. Nếu không nương đi trong cung đem lời này cùng hoàng thượng nói nói. Phó vân khai nhàn nhạt nói. Bình nam hậu phu nhân tiếng khóc lập tức dừng lại, thật lâu sau phương nhược được nói. Ta, ta không ý tứ này. kia nương là ý gì? Phó vân khai thanh âm không cao, ngữ điệu cũng không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ lại như là đập vào nhân tâm đế, hoàng thượng đã đã mở miệng. Chúng ta trong phủ không điểm tỏ vẻ, không đánh vân lạng mấy roi, ngài làm hoàng thượng nghĩ như thế nào? Bình Nam Hầu Phu Nhân cũng biết, chính mình trượng phu cùng trong phủ có thể có hôm nay địa vị, trừ bỏ trượng phu lập chiến công, cũng là vì hoàng đế coi trọng. Biên quan tướng sĩ không ít, nhưng có thể vào hoàng thượng mắt, có thể làm hắn dốc hết sức đề bạt, trượng phu là đầu một phần. Ta! Ta không có ngăn đón người ý tứ. Ta chỉ là có chút thương tâm. Muốn cho ngươi có thể lý giải ta khó xử. Đa tạ mẫu thân săn sóc. Phó Vân Khai chiều mẫu thân hành lễ. Trầm mặt trong chốc lát, hắn lại nói, mà khác, ta việc hôn nhân, mẫu thân đừng nóng nội, ta tưởng chính mình nhìn xem. Chờ ta chọn định rồi nhân ra, mẫu thân lại gọi người tới cửa cầu hôn. Này sao được? Bình Nam Hầu Phu U Nhân lập tức nóng nảy, này không được. Như thế nào không được? Phó Vân Khai nhìn về phía mẫu thân. Ngươi lại không hiểu biết những cái đó quý nữ, ngươi như thế nào biết ai hảo ai không tốt. Ngươi đừng cùng ngươi đệ đệ giống nhau bị nào đó nữ nhân mê hoặc, muốn chết muốn sống mà muốn cưới tiến bảo. Giống cái loại này chỉ biết mê hoặc nam nhân, hành sự không hợp, ta nhưng không cho cưới tiến ra môn. Ta tự nhiên sẽ không theo hắn giống nhau. Nhưng ta có ta chính mình đạo lý. Phó Vân Khai đứng lên, tóm lại ta việc hôn nhân, mẫu thân ngài đừng nóng đội. Liên tính ngươi vừa ý nhà nào. Cũng hỏi trước quá ta. Ta nếu là đồng ý, lại tiến hành bước tiếp theo, đường thiện làm chủ trương. Ta nếu là không thích, đó là ngươi cùng người nghị định, ta cũng sẽ không cưới. Nói, hắn làm thi lễ, đi nhanh rời đi. Nguyên lai like hắn đối chính mình việc hôn nhân còn không sao cả. Nghĩ hắn trưởng kỳ ở trong quân, trong nhà thê tử cưới tiến bảo, 5 năm, năm tháng tháng ở chung chính là mẫu thân. Cho nên cưới cái mẫu thân thích nữ nhân, làm bạn nàng, cũng là tốt. Nhưng càng là lớn lên, hắn liền cảm thấy mẫu thân kiến thức không đủ, suy xét không được đầy đủ. Phụ thân xuất thân nhà nghèo, có thể có hôm nay, tất cả đều là ở trên chiến trường dùng mệnh bác ra tới. Mẫu thân xuất thân không cao, biết chữ không nhiều lắm, cái gì cục diện chính trị cái gì triều đỉnh phân tranh, ly nàng đều thực xa xôi. Hắn không thể quá nghiêm khắc chính mình mẫu thân có thể tiến thêm một bước. Hắn chỉ hy vọng chính mình cưới thê tử không bao giờ là bực này, hai mắt chỉ nhìn chầm chầm nội trạch, cái gì cũng đều không hiểu phụ nhân. Cho nên hắn tình nguyện dùng nhiều điểm thời gian cùng tinh lực, đi cho chính mình chọn lựa một môn hảo việc hôn nhân, miễn cho cưới vào cửa sau phát hiện không tốt, hối hận muộn rồi. Trở lại tiền viện, hắn hỏi Tuy Tùng, đều hỏi thăm rõ ràng sao. Đúng vậy Tuy Tùng nói, chương đại nhân từ trong cung ra tới, liền trở về đại lý tử Khô một tiên sinh đi Bắc Ninh vẽ tranh đi. Theo hắn ra môn phòng nói, vừa rồi trong cung người tới tuyên triệu nhà hắn lao thái gia vào cung, nhà hắn đã phái người đi Bắc Ninh gọi người, phòng trừng không bao lâu liền sẽ trở về. kia đi trước đại lý tự đi. Các ngươi phái người ở khang phủ trước cửa chờ Khô một tiên sinh từ trong cung về nhà, các ngươi liền tới bẩm báo. Phó Vân Khai nói, theo lý, hắn hẳn là đi trước cấp khô một tiên sinh nhận lỗi. Lại đi đại lý tự cấp trương thường thận nhận lôi. Nhưng hiện tại chỉ có thể trái ngược. Đánh nội tâm tới nói, hắn cũng không nguyện ý đi cấp trương thường thận nhận lôi. Không nói quan văn võ quan thiên nhiên đối lập, chỉ nói trương thường thận chạy đến trước mặt hoàng thượng cho bọn hắn bình nam hầu trong phủ mắt dược, đã kêu phó vân khai đối trương thường thận trong lòng khó chịu. Nhưng ai kêu phó vân lãng không hiểu chuyện, trong lời nói đối trương thường thận nhiều có va chẳng đâu. Hắn hiện tại chỉ phải đi nhân ra trước mặt ra vẻ đáng thương. Đến nôi trước đó quất phó vẫn lãng, chính là hắn đôi chương thường thận cùng khô một tiên sinh cho thấy thái độ. Trước trừng phạt, lại bồi tội, càng có thành ý. Càng tạ tan mãi lão rùa thần hậu thưởng 10.000 khởi điểm tệ, càng tạ di S. Nguyệt 2.500 khởi điểm tệ, thư hữu 1 năm 08271220162161000 khởi điểm tệ, ngày rằm cửa sổ 500 khởi điểm tệ, bao quanh tiểu ủng ủng. Tiểu yêu yêu yêu ngông 400 khởi điểm tệ, chết chết chết chết 666, tử phi phì 200 khởi điểm tệ, thư hữu 160612124033950, thân ái phương trước âm đại dục nhi, dọc chèn, ít lát, thư hữu 20191209080031777, không ra lâm 100 khởi điểm tệ đánh thưởng, cũng cảm ơn đại gia về thắng, ngoạng ngoạ. 233 chương 233 hỏi thăm chương 233 hỏi thăm. Trương thường thận từ trong cung trở lại đại lý tự, hỏi cấp dưới Trung Thăng Vinh nói, triệu cô nương còn ở nơi đó vẽ tranh sao? Đúng vậy, đại nhân. Trung Thăng Vinh nói, triệu cô nương vẽ tranh tốc độ còn rất nhanh, đại nhân tiến cung một chuyến, nàng đã vẽ bốn trương. Trương thường thận gật gật đầu, đối triệu như hy tốc độ thập phần vừa lòng. Án này là liên hoàn giết người án, giết người tần suất không chừng có đôi khi cách một hai tháng. Có đôi khi chỉ cách hơn 10 ngày. Lúc này ly tôn gia vượng chủ gia chết đã qua đi 7-8 thiên. Chờ đem bức họa hòa hảo, đưa đến Dương Châu sau, bọn nha dịch điều tra nghe ngóng cũng yêu cầu thời gian. Hắn thật lo lắng đến lúc đó lại có tân án tử ra tới. Sớm một ngày đem bức họa họa ra tới, liền sớm một chút có cơ hội bắt lấy hung thủ, có chút người liền sẽ không ngủ mạng. Này cũng coi như là công đức một kiện. Cho nên triệu như hy càng sớm hoàn thành bức họa càng tốt. Nô Tông Đại Nhân đâu? hắn hỏi. Thuộc hạ không rõ ràng lắm. Nô Đại Nhân chỉ trao hỏi, nói có việc muốn đi ra ngoài, liền mang theo gã sai vật đi rồi. Vẫn chưa cùng thuộc hạ giao đãi muốn đi đâu nhi. Trương Thường thận khỏe miệng lộ ra một mặt cười tới, tiểu tử này, tuổi không lớn, tâm địa gian dảo không ít. Trung Thăng Vinh cũng không biết nhà mình Đại Nhân nói lời này là có ý tứ gì, cũng không xin hỏi. Dù sao hắn chỉ cần biết nhà mình đại nhân đối ngô đại nhân thực thưởng thức là được rồi. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Trương thường thận nói, chờ Trung Thăng Vinh đi tới cửa, tựa nhớ tới cái gì, lại nói, trong chốc lát nếu là bình nam hầu phủ có người tới, ngươi trước thay ta cản cả lại, liền nói ta có muốn án yêu cầu xử lý, thỉnh hắn chờ một chút. Đúng vậy. Trung Thăng Vinh hành lễ, lui đi ra ngoài. Đại trương thường thận xử lý chút sự tình. Trung Thăng Vinh liền tới báo, đại nhân, bình nam hầu thế tử tới. Trương Thường Thận cũng không ngẩn đầu lên, làm hắn chờ. Đại khách thính đường, Phó Vân Khai nghe được Trương Thường Thận không rảnh, ở xử lý vụ án, hắn chút nào không ngoài ý muốn. Trương Thường Thận phá án cực lợi hại, đó là Hoàng Thượng đều đối hắn lễ nhượng vài phần. Phó Vân lãng không biết sống chết mà va chạm hắn, hắn có thể cho chính mình sắc mặt tốt liền có quỷ. Hắn thành thành thật thật mà ngồi xuống. Hỏi Trung Thăng Vinh nói, không biết Ngô Tông nô Đại Nhân nhưng ở trong nha môn. Ta muốn gặp một lần hắn. Hắn cảm thấy, Phó Vân Lãng là từ Ngô Tông trên tay đoạt điển trang. Hắn cấp trương thường thận nhận lỗi là hẳn là, nhưng càng hẳn là cấp Ngô Tông nói lời xin lỗi, cũng đem điển trang còn cho hắn. Nô Đại Nhân ra cửa làm việc, không ở nhà môn nội. Trung Thăng Vinh cười nói, hạ quan còn có việc phải làm, Phó Tiểu Tướng quân liền trước tiên ở nơi này chờ. Chúng ta đại nhân xử lý xong án tử liền sẽ lại đây. Làm phiền, trung đại nhân tự đi vội đi, ta ở chỗ này chờ liền hảo. Phó vân khai khách khí mà chắp tay, đại trung thăng vinh ra cửa, hắn lúc này mới ngồi xuống. Trung thăng vinh vừa đi, phó vân khai liền đối chính mình gã sai vặt đưa mắt ra hiệu, gã sai vặt hiểu ý, đi ra ngoài, đối canh giữ ở bên ngoài nhà dịch nói, không biết đại lý tự nhà xí đi như thế nào. ra cái này sân hướng trái Lại đi phía trước đi trăm bước, liền thấy được. Nơi này không thể loạn đi, đại nhân có thể hay không bồi ta đi một chuyến. Hành đi. Gã sai vật đi một hồi lâu, lúc này mới trở về nói khẽ với Phó Vân Khai nói, ra, tiểu nhân hỏi tham qua, Trương đại nhân ở xử lý công vụ, nô đại nhân xác thật không ở trong nha môn. Hắn do dự một chút, tiểu nhân còn nghe được một sự kiện, không phải vị này nha dịch nói, là tiểu nhân nghe đi ngang qua các đại nhân nghị luận. Nói ngô đại nhân tiểu sư muội ở phía sau một cái trong biển vẽ tranh, nói họa đến cùng chân nhân giống nhau. Phó vân khai nghi hoặc, ngô đại nhân sư muội chính là vị kia tuy bình bá phủ triệu ngũ cô nương. Nàng như thế nào ở chỗ này? Gã sai vật lắc đầu, tiểu nhân cũng buồn bực, liền lại tắt một góc bạc cấp lánh ta đi nhà xí vị kia nha dịch. Nhưng này nha dịch cũng không biết là thật không biết vẫn là không nghĩ nói, nói thẳng không biết có chuyện này. Phó Vân Khai trong đầu lập tức hiện lên vài cái ý niệm, đệ nhất ý niệm chính là Trương Thượng Thận cùng Nô Tông làm việc thiên tư, làm triệu ngũ cô nương đi tử lao trà tấn nguy thị. Nhưng cái này ý niệm cùng nhau, đã bị hắn đánh mất. Nếu thật là như vậy, Trương Thượng Thận cùng Nô Tông tuyệt đối sẽ không làm người biết triệu ngũ cô nương tới đại lý tự, còn đem này hành tung tuyên dương đến mỗi người đều biết. Hốn hồ, Trương Thượng Thận cũng tuyệt không phải như vậy hồ đầu người. Nếu không cũng sẽ không ở đại lý tự khanh vị trí thượng ngẩn ngơ liền bảy, 8 năm. Chẳng lẽ nàng thật là ở chỗ này vẽ tranh? Là thế đại lý tự họa tội phạm hình người sao? Nhớ tới khu mục tiên sinh thu triệu ngũ cô nương vì đồ đệ sự, phó vân khai liền cảm thấy hắn này suy đoán nhất tiếp cận sự thật. Vị này triệu ngũ cô nương, chỉ sợ là một cái rất có người có bản lĩnh, nếu không sẽ không bị mời đến đại lý tự vẽ tranh càng sẽ không bị khô mục tiên sinh thu làm cao đổ. Hắn ngồi ở chỗ này, lại đợi hồi lâu, chờ đến sắp không kiên nhẫn, lúc này mới thấy trương thưởng thận đi vào tới, đôi hắn chắp tay cười nói, Phó tiểu tướng quân, đợi lâu đợi lâu. Xin lỗi, trong nhà môn có chút việc yêu cầu xử lý, chậm chế. Là tại hạ mạo mội quay giày, còn thỉnh trương đại nhân thứ tội. Phó vân khai chạy nhanh đứng lên đắp lễ, trên mặt chút nào không thấy có không kiên nhẫn thần sắc. Lẫn nhau hàng huyên ngồi xuống, Phó Vân Khai liền lại đứng lên thật sâu vái trào, Vân Khai này tới là hướng Trương Đại Nhân nhận lôi. Xá đệ hôm nay tiến đến, đối Trương Đại Nhân nhiều có mạo phạm, Vân Khai đã quất dòi qua xá đệ. Tại đây Vân Khai thế xá đệ cùng Trương Đại Nhân bồi cái không phải. Nói, hắn lại là vái trào. Ai, không cần phải nói này đó. Trương Thường thận cười ha hả mà hư dịu hắn một chút, tiểu hài từ sao, không hiểu chuyện, ta có thể lý giải. Xin lỗi nói liền không cần phải nói. Phó tiểu tướng quân cũng không cần quá mức trách cứ lệnh đệ, quất càng không thể lấy. trưởng huynh như cha, ngươi nhiều dân dạy hắn vài câu là được. Đánh học rồi, trưởng bối nhà ngươi cũng đến đau lòng không phải. Hắn vô về dâu nói, hoàng thượng nhưng cùng ta nói, Bình Nam Hầu ở biên quan càng vất vả công lao càng lớn, làm ta khoan dung độ lượng một ít, đừng cùng tiểu hài tử chấp nhặt Ngươi muốn còn như vậy, gọi được ta không hảo cùng hoàng thượng giao đãi. Phó Vân Khai, hắn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, làm tốt tiếp thu trương thường thận châm trọc nghĩa mai hoặc cờ trách chuẩn bị. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình là một quyền đánh vào đông thượng, trương thường thận này hiển từ trưởng bối bộ ráng, thật kêu hắn cái gì đều nói không được nữa. Này đó cáo giả, quả nhiên lợi hại, lời hay xấu lời nói đều cho bọn hắn nói hết. Chính mình cũng chỉ có túi đầu chắp tay thi lễ phần Cứ việc như thế, Phó Vân Khai nên buổi lễ nên làm ấp, như cũ vương chắc tới một lần. Hắn này biểu hiện, gọi được Trương Thường Thận đối hắn ấn tượng hảo không ít. Đổi lại người khác, tuổi trẻ khí thịnh, chính mình nói không cần xin lỗi, nói lại như vậy chân thành, có lẽ đối phương cũng liền thôi. Nhưng chuyển tới hoàng thượng lô thai, tất nhiên khiến cho hoàng thượng bất mãn. Nhưng trước mắt tiểu tử này, không dao động, làm tốt hết thể nên làm sự, có được gián được, là cái lợi hại nhân vật. Xem ra giả lấy thời gian Này thành tựu không thể so hắn lao tử kém. Đưa lên lễ vật, thấy trương thường thận thái độ chân thành không ít, hiển nhiên là tiêu khí. Phó Vân Khai mới hỏi nói, không biết ngô đại nhân cùng ngô đại nhân tiểu sư mội triệu ngũ cô nương ở đâu. Ta tưởng theo chân bọn họ cũng nói một tiếng khiểm. Khấu khấu đọc bình luật cu, có cái người đọc đánh cuộc năm bao quét tay, nói Phó Vân Khai nhất định là nam chủ. Ta hồi phục nói ta muốn ăn quét tay. Các người nói. Nàng là đánh cuộc thắng vẫn là thua 234 chương 234 nhân duyên thiên chú định Chương 234 nhân duyên thiên chú định Nô đại nhân đi ra ngoài làm việc Nhưng thật ra triệu ngũ cô nương trương thường thận sờ sở dâu Có điểm lấy không chuẩn triệu như hy có nghĩ cùng bình nam hầu phủ nhắc lên quan hệ Hắn cùng nô tông là quan văn Cùng bình nam hầu phủ thiên nhiên không phải cùng trận doanh Nhưng tuy bình bá phủ không giống nhau Tuy quốc công bồn chính là võ tướng xuất thân, tuy nói hiện tại triệu Nguyên Huân đã mất chức quan, nhưng hắn ban đầu ở Ngũ Thành Bình Mã Tư đi cũng là võ tướng một đạo. Nếu triệu Nguyên Huân tưởng cùng Bình Nam Hầu Phủ làm tốt quan hệ, thậm chí đi phó vân khai chiêu số lộng cái chức quan, hoặc là vì chính mình nhi tử mưu cái tiền đồ, kia chính mình cũng không thể trở người khác chuyện tốt. Ta làm người đi hỏi nàng một tiếng. Trương Thường Thận nói, quay đầu phân phó Trung Thăng Vinh đi tìm triệu Như Hy. Chờ Trung Thăng Vinh đi rồi, hắn mới cùng Phó Vân Khai giải thích một câu, triệu ngũ cô nương đang ở trong nhà môn thay chúng ta hỏa tội phạm hình người. Triệu Như Hy muốn dạy nhà môn quan lại vé tranh, chờ hoàng đế thánh chỉ nhất hạ, liền cả chiều đều biết, cho nên trương thường thận cảm thấy việc này không có chút nào giấu giếm tất yếu. Triệu ngũ cô nương hòa kỹ, chẳng lẽ so ngô đại nhân còn muốn lợi hại? Phó Vân Khai trong lòng kinh ngạc, không khỏi tưởng hỏi nhiều hai câu. Trương thường thận muốn cho văn võ bá quan biết việc này tầm quan trọng, liền dứt khoát thừa dịp hiện tại không có việc gì, thế triệu như hy tuyên truyền khởi nàng tân hòa pháp tới, không giống nhau, triệu ngũ cô nương sáng tạo độc đáo một loại tân hòa pháp. Trung thăng vinh đi mặt sau sân, tìm được triệu như hi cố ý đem hôm nay sự nói một lần. Hiện giờ bình nam hầu phủ thế tử gia phó vân khai phó tiểu tướng quân đang ở trường đại nhân nơi đó xin lỗi đâu, lại nói cho triệu cô nương người xin lỗi. Trương Đại Nhân làm tại hạ tới hỏi một chút cô nương, muốn hay không đi phía trước gặp một lần phó tiểu tướng quân, tiếp thu hắn xin lỗi. Triệu Như Hi biết phó vân lãng tới đoạt điền trang sự, nhưng không biết mặt sau trương thường thận còn chạy đến hoàng đế trước mặt đi thượng một hồi mắt dược làm cho phó vân khai không thể không chạy tới nhận lỗi. Nàng nghe Trung Thăng Minh nói được sửng sốt sửng sốt. Vừa nghe lời này, nàng liên tục xua tay, không cần không cần. Cái kia phó tướng quân tới nhận lỗi. Lại không phải bởi vì ta, ta không cần thiết đi thấu cái này náo nhiệt. Ngài thay ta cùng Trương Đại Nhân nói một tiếng tạ. Nàng mới không nghĩ cùng bình nam hầu phủ có liên quan đâu. Bất luận cái gì cùng nguyên nam nữ chủ có quan hệ người cùng sự, nàng đều hận không thể cách khá xa xa. Càng không cần phải nói Phó Vân Khai vẫn là cái pháo hôi, so nàng cái này pháo hôi sống tập số còn thiếu. Mặc kệ nàng có thể hay không thay đổi quyển sách này tình tiết, Nàng đều không nghĩ cùng phó ra có bất luận cái gì giao thoa Trung Thăng Vinh hôm nay vẫn luôn đi theo trương thường thận bên người Tự nhiên biết nhà mình đại nhân đối triệu như hy coi trọng Lại bởi vì khang thời lầm cùng nô tông quan hệ Cùng với họa kỹ sự Hắn cô ý cùng triệu như hy giao hảo Hắn lo lắng triệu như hy tuổi con nhỏ Không rõ ràng lắm kỳ thật môn đạo Cô ý nhắc nhở nàng một tiếng Bình Nam Hầu hiện tại tay cầm bình quyền Theo chân bọn họ trong phủ giao hảo Nghĩ đến với lệnh tôn cũng có chỗ lợi. Lệnh tôn không muốn làm con nói, lệnh đệ về sau tưởng như cái tiền đồ cũng có cái môn đạo. Triệu cô nương ngươi không ngại qua đi một chuyến, trao hỏi một cái nói hai câu lời nói cũng không có gì. Trương đại nhân cũng ở đằng kia đâu, cũng coi như là cho bọn hắn một cái mặt mũi. Trung Thăng Vinh 40 tới tuổi tuổi, là mười mấy năm trước nhị giáp tiến sĩ, ở đại lý tự tử cửu phẩm quan làm khởi. Nhân không có gì quan hệ, năng lực lại giống nhau. Hiện tại phẩm cư chính lục phẩm, ngóc tại trương thường thận bên người làm chút việc vặt vãnh, tương đương với hiện đại bí thư chức vị. Đối với hắn Đề Điểm, Triệu Như hy vẫn là thực cảm kích. Nàng chiêu trung thăng vinh làm thi lễ, đa tạ đại nhân Đề Điểm. Nhưng ta ta có đạo lý của ta, vẫn là không đi tính. Người chỉ cần nói, phó nhị công tử va chạm chính là trương đại nhân, Bình Nam hầu phủ hướng trương đại nhân xin lỗi là được. Ta vẽ chính tội, liền không ra đi gặp lễ. Trung Thăng Vinh thấy chính mình đều nói được như thế minh bạch, Triệu Như hi vẫn là không muốn đi ra ngoài thấy Phó Vân Khai, ai có chi nấy, hắn liền cũng không lại khuyên, cùng Triệu Như hi cáo từ một tiếng, trở về phía trước. Tiên viện tính đường, nghe trương thường thận khen Triệu Như hi họa họa như thế nào như thế nào hảo lúc sau, Phó Vân Khai đối Triệu Như hi càng thêm tò mò. Là một cái đang chuẩn bị nghị thân nhân sĩ, Phó Vân Khai còn tưởng có điểm nhiều. Hắn hướng Phó Vân Lãng hỏi thăm hôm nay sự thời điểm, nghe xong Phó Vân Lãng đối triệu như hy không ít toán giận. Vì biết rõ ràng sự tình trải qua, hắn ở trường phạt Phó Vân Lãng là lúc, cũng làm người đi hỏi thăm một chút, đối triệu như hy tình huống cũng có đại khái hiểu biết. Triệu như hy bị ôm sai, ở nông thôn cùng phố phường sinh sống 14 năm. Có như vậy sinh hoạt trải qua, bị tiếp hồi phủ sau, nàng ở ngôn hành cử chỉ thượng không riêng không bị người nhạo bán. Ngược lại dựa vào chính mình tài học khảo vào Bắc Ninh nữ tử thư viện, cũng bị khang thời lâm lão tiên sinh nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử. Mặt khác, nàng còn làm thuê với cửa hàng bạc, cấp cửa hàng bạc họa trang sức đồ. Dù long các thậm chí bởi vì nàng họa trang sức đồ quá hảo mà bị chèn ép đến sắp đóng cửa. Trương thường thận như vậy cáo giả, lão chính khách là sẽ không dễ dàng khích lệ người, hiện giờ lại ở chính mình trước mặt đối triệu ngũ cô nương họa khen có thêm. nay tương từng cái, vô luận từ nào một phương diện, đều chứng minh rồi Triệu Ngũ cô nương là một cái tài hoa hơn người, phẩm hạnh cao khiết, tự mình cố gắng tự lập hảo cô nương. Lúc này, Phó Vân Khai bỗng nhiên cảm thấy, vị này Triệu Ngũ cô nương không chuẩn chính là chính mình người muốn tìm. Ở quyết định chính mình nghị thân sau, hắn phát hiện chính mình việc hôn nhân kỳ thật là cái lao đại khó, cao không thành thấp không phải. Hắn vừa không tưởng cứ tự cho mình rất cao, dáng vẻ kệ cớm thế gia nữ. Cũng không muốn cưới giống hắn mâu thân như vậy kiến thức thiền bạc, rốt đặc cán mai nữ tử. Thiên hắn còn không có bao nhiêu thời gian ngốc tại trong nhà thế chính mình thu xếp việc hôn nhân. Hắn cảm thấy hắn sẽ hoa rất dài thời gian tìm kiếm, cuối cùng vẫn là tìm không được hợp ý, cuối cùng không thể không chấp vá cưới một cái mâu thân hy vọng hắn cưới người. Lại không nghĩ triệu ngũ cô nương liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hay là, đây là nhân duyên thiên chú định. Cho nên hắn hiện tại phi thường bức thiết mà muốn gặp một lần vị này triệu ngũ cô nương. Nếu nàng thật là hắn tưởng tượng chung người, hắn sẽ nhanh chóng quyết định mà phái người đi tuy bình bá phủ cầu hôn. Lúc này thấy Trung Thăng Vinh một người trở về, Phó Vân Khai thập phần thất vọng. Đại nhân. Trung Thăng Vinh chiều trương thường thận làm thi lễ, triệu cô nương nói phó nhị công tử va chạm chính là trương đại nhân, chỉ cần hướng trương đại nhân nhận lỗi là được. Nàng vẽ tranh thời gian khẩn liền không ra cùng phó tiểu tướng quân chào hỏi. Lời này làm trương thường thận có chút ngoài ý muốn, đối triệu như hy này tiểu cô nương ấn tượng càng thêm hảo. Này tiểu cô nương, thực có thể nói sao? Phó Vân Khai vốn dĩ thực thất vọng, nhưng nghe xong lời này, hắn đôi mắt đống nhiên sáng lên. Từ lời này có thể thấy được, vị này triệu ngũ cô nương là cái có tính tình, thả biết đúng mực, lại tự ái tự tôn, không leo lên quyền quý. Hắn càng thêm cảm thấy triệu ngũ cô nương hợp chính mình tâm ý. Chỉ cần lớn lên không phải qua xấu, hắn cảm thấy chính mình là có thể phái người tới cửa cầu hôn. Triệu cô nương sắc thật là vội, nàng sáng mai phía trước đến đem 30 bước họa họa hào đâu đảo không phải cô ý không tới cùng phó tiểu tướng quân chào hỏi, phó tiểu tướng quân không lấy làm phiền lòng. Trương thường thận thích triệu như hy này tiểu cô nương, liền cũng nguyện ý thế nàng nhiều lời vài câu lời hay. Nói, Hắn vui tươi hớn hở mà mang trà lên tới uống một ngụm. Đây là bừng trà tiễn khách. Phó Vân Khai chỉ phải đứng dậy cáo tử. Tư đại lý tự ra tới, hắn lên xe ngựa, gọi lại Sa Phu, trầm đã, ta phải đợi một người. 235 chương 235 không một chỗ không hợp tâm ý. Chương 235 một chỗ không hợp tâm ý. Thấy Phó Vân Khai rời đi, chương thường thận đi triệu như hi nơi đó, nói cho nàng đã là hạ nha thời gian có thể thu thập chạy lấy người. Tốt, ta họa xong này phúc liền đi. Triệu như hy ngẩn đầu lên, triều trương thường thận cười cười, trương đại nhân đi về trước đi, ta thực mau liền hảo. Trương thường thận cầm lấy triệu như hy họa tốt bức họa nhìn nhìn, lại đếm đếm, tính cả hắn cầm đi cấp tiêu khắt xem qua kia trường cùng nhau, tổng cộng có 9 trương. Hắn không khỏi khen, thực mau sao, xem ra ngày mai là có thể vẽ xong rồi. Đúng vậy, triệu như hy nói. Ngày mai tuần hưu, ta không cần đi thư viện đi học, buổi sáng là có thể tới họa Phòng trưng buổi trưa ngài là có thể phái người đưa đi Dương Châu. Hảo! Trương thường thận cấp triệu như hy chắp tay, ta thế Dương Châu bá cánh đa tả triệu cô nương. Đúng rồi! Hắn lại nói, ta cùng Hoàng thượng thương nghị qua, từ hắn hạ chỉ lệnh ngươi dạy vẽ tranh. Chờ hắn triệu sư phụ ngươi vào cùng, kinh đến sư phụ ngươi đồng ý, liền sẽ phái người tới tìm ngươi trở về tuyên chỉ Triệu Như Hy vừa nghe, cao hứng nói, đà tạ đại nhân. Triệu Như Hy đỉnh đầu này phúc cũng họa đến không sai biệt lắm, chương thường thận hồi phía trước thu thập đồ vật, nàng cũng đem cuối cùng một bức vẽ tranh xong giao cho vẫn luôn chờ đợi ở nơi đó Trung Thăng Vinh, làm phiền Trung Đại Nhân. Đây là Tại Hạ bổn phận. Trung Thăng Vinh cười nói, đại nhân phân phó, ngày mai sáng sớm, Tại Hạ sẽ đến trong nhà môn chờ cô nương, cô nương tủy thời lại đây liền thành. kia ngày mai thấy Triệu Như Hi thu thập thứ tốt, lãnh thanh phong cùng Mã Thắng ra đại lý tự. Vừa rồi Mã Thắng đã đi ra ngoài phân phó Lô Bá đem xe ngựa xử ra tới, xe ngựa chính ngừng ở nhà môn khẩu cách đó không xa. Triệu Như Hi đi qua đi, liền thấy một người đang đứng ở nơi đó cùng Lô ba nói chuyện. Nhìn thấy nàng tới, Lô Bá vội giới thiệu nói, cô nương, đây là bình nam hầu phủ người. Người nọ triều Triệu Như Hi hành lễ, triệu ngũ cô nương. Tiểu nhân là bình nam hầu phủ thế tử ra gã sai vật trường an, nhà ta thế tử ra tưởng cùng cô nương nói nói mấy câu, không biết cô nương có thuận tiện hay không. Triệu như hy như mày, rất muốn nói một câu không có phương tiện, liền thấy cách đến không xa một chiếc xe ngựa xuống dưới một cái thân hình cao lớn nam tử, chính chiều bên này đã đi tới. Xem người nọ trên người xuyên cầm phục lại xem này trung quanh cũng không có khác xe ngựa, nàng liền đoán được người này hẳn là chính là Phó Vân Khai. Bởi vì là sống không quá tam tập phá hôi, nguyên tiểu thuyết đối cái này phó vân khai miêu tả không nhiều lắm, chỉ nói hắn diện mạo anh Tuấn, đánh tiểu nhập quân doanh, có dũng có mưu, kiều dũng thiện chiến. Đối với nam chủ phó vân lãng tới nói, đại ca là hắn vừa sinh ra liền không thể đuổi kịp tồn tại. Hắn khi còn nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở đại ca bóng ma bên trong. Hắn nhân đại ca quá mức ưu tú, thậm chí ghen ghét quá đại ca. Thẳng đến đại ca cùng phụ thân cùng nhau chết trận ở xa trường, hắn mới biết được đại ca thân phụ trọng trách. Hắn tự trách khổ sở, rốt cuộc quyết trí tự cường, trưởng thành thành một cái có đảm đương, có năng lực, cùng đại ca sinh thời giống nhau người. Trong đầu hiện lên trong tiểu thuyết này đó nội dung, triệu như hy ngẩn đầu lên, nhìn đi hướng chính mình Phó Vân Khai liếc mắt một cái. Phó Vân Khai quả nhiên cùng trong tiểu thuyết miêu tả không sai biệt lắm. Hắn thân hình cao lớn, tướng Mạo anh Tuấn. Một đôi mắt giống như hồ sâu, làm người liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Hiện tại hắn hẳn là chỉ có 17, 8 tuổi tuổi tác, nhưng hoặc nhân ở biên quan lăn lê bò lết duyên cớ, có vẻ thập phần thành thủ, nói là hai mươi mấy tuổi cũng không quá. Nhân vật như vậy, đáng tiếc. Triệu Như Hy trong lòng thở dài một tiếng. Triệu Như Hy ở dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Phó Vân Khai, Phó Vân Khai lại ở nhìn đến Triệu Như Hy ánh mắt đầu tiên, liền trước mắt sáng ngời dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, khi chất cung cùng những cái đó tiểu thư khuê các bất đồng, thanh linh hiên ngang, trong sáng đại khí. Đây đúng là hắn tha thiết ước mơ người. Hiện tại hắn trong lòng chỉ dư một ý niệm, chính là nàng. Triệu ngũ cô nương. Cách còn có 10 tới bước xa, hắn liền chắp tay, tại hạ phó vân khai, đặt tại đây trở, cấp cô nương nhận lỗi. Hắn vốn là chân chân dài trường, nói chuyện công phu, liền đứng ở triệu như hy năm bước ở ngoài. Dừng lại bước chân, cấp triệu như hy thật sâu làm vái trảo. Triệu như hy nghiêng người tránh đi hắn lễ, đạm thanh nói, phó tướng quân không cần đa lễ. Vừa rồi ta đã thác trung đại nhân nói qua, phó nhị công tử va chạm không phải ta, cho nên phó tướng quân không cần thiết cùng ta xin lỗi. Trong phủ chỉ cần lấy được trương đại nhân thông cảm là được. Phó vân khai thấy nàng nói, bước chân đã xoay phương hướng, tựa hồ muốn lên xe ngựa đi, vội vàng ở nàng thanh âm chưa dứt khi liền vội vàng tiếp lời. Vô luận như thế nào, xá đệ vô lễ, lệnh cô nương không mau. Tại hạ không dám cầu cô nương thông cảm, chỉ liêu biểu tức lòng mà thôi. Nói hắn tiếp nhận gã sai vật đưa qua hồi quà, đầy mặt chân thành tha thiết mà đưa tới Triệu Như hy trước mặt, vì biểu xin lỗi. Vân Khai cấp Trương đại nhân cùng Triệu cô nương đều mang theo chút biên quan quà quê. Trương đại nhân đã vui lòng nhận cho, còn thỉnh Triệu Ngũ cô nương không cần ghét bỏ. Hắn đem hộp quà mở ra, lộ ra bên trong hàng dệt Đây là biên quan một loại hàng rệt, so ra kém răng nam hàng dệt tình mỹ tú lệ, lại thắng ở tục tẳng cùng giã, cực có độc đáo chi mỹ. Cô nương là vẽ tranh người, nói vậy sẽ thích. Một ít nhỏ bé tiểu lễ, không đáng giá mấy cái tiền, lại là vân khai tâm ý nếu cô nương đối hôm nay việc đã không chú ý, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Triệu như khi nghe xong hắn này một đại phiên lời nói, không khỏi cổ quái mà liếc hắn một cái. Phó tướng quân khẩu sán hoa sen. Tài ăn nói thật sự lợi hại. Như không thu lễ đảo có vẻ ta khí lượng quá tiểu. Như vậy này lễ ta liền nhận lấy. Nói, nàng ý bảo Thanh Phong một chút. Thanh Phong tiến lên, tiếp nhận Phó Vân Khai trong tay hộp quà. Phó Vân Khai tổng cảm giác triệu như hy lời này có chút không đúng, tựa không phải cái gì lời hay. Bất quá triệu như hy có thể nhận lấy hắn lễ, hắn vẫn là tâm hoa nộ phóng. Hắn đang muốn lại nói vài câu. Lại thấy triệu như hy đã xoay người chiều xe ngựa đi đến, động tác nhanh nhẹn, chút nào không ớt át bẩn thỉu. Từ khi vị hôn thê qua đời sau, Phó Vân Khai ra ngoài thường xuyên sẽ bị một ít nữ tử ngẫu nhiên gặp được. Này đó nữ tử thấy hắn luôn là e thẹn, trộm đánh ra hắn rồi lại ánh mắt trốn tránh. Trong miệng nói cáo tử, làm bộ xoay người, bước đi chậm chạp đến lại phảng phất trên mặt đất có cái gì dính giống nhau, nửa ngày đi không được vài bước. So sánh với dưới. Triệu Như hy này phân nhanh nhẹn thẳng đánh Phó Vân Khai trái tim. Quả thực không hổ là hắn nhìn chúng người, vị này Triệu cô nương phong cách hành sự, hắn là thật thích. Hơn nữa nàng thanh âm cũng thực dễ nghe, nàng nói ra nói cũng cực có trình độ, mềm trung mang nặng, mặc dù chào phúng hắn cũng không thấy thất lễ, lời nói cực diệu. Ai, thật là không một chỗ không hợp tâm ý. Phó Vân Khai khỏe miệng không khỏi thượng tiểu, trong lòng thập phần sung sướng. Hắn bỗng nhiên cảm kích khởi đệ đệ tới. Nếu không phải đệ đệ hôm nay nháo này vừa ra, hắn như thế nào sẽ gặp được triệu như hy? Làm sao biết vị cô nương này như thế khả nhân, như thế hợp hắn tâm ý? Quả nhiên là nhân duyên thiên chú định. Ra, chúng ta trở về đi. Trương An gặp người ra cô nương xe ngựa đều đã đi rồi. Nhà mình thế tử ra còn ngây ngốc mà đứng ở chỗ này, trong miệng mỉm cười. Trên mặt một bức si hán bộ ráng, hắn đông nhiên cảm thấy có chút không mắt thấy. Nhà hắn nhị công tử trắng non văn nhã, là cái phiên phiên dai công tử, làm như vậy tư thái vừa lúc. Nhưng nhà hắn ra, phong cách kiên nghị tục tàng, chém người đầu ma lưu nhanh nhẹn, hung ác quả quyết, thật sự không thích hợp làm như vậy tiểu nam sinh si tình bộ ráng. Phó vân khai phục hồi tinh thần lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn nhà mình gã sai vật liếc mắt một cái, xoay người lên xe ngựa, phân phó nói, đi kháng phủ. Hắn nếu muốn cưới dai nhân vào cửa, Lớn nhất chướng ngại không phải tuy bình bá triệu nguyên Huân mà là triệu ngũ cô nương tân bái sư phụ khô mộc tiên sinh. Vị tiêu lão tiên sinh tính tình cổ quái, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, là đại tài tử thật Nha sĩ, chỉ sợ chướng mắt hắn này thô bị con hắn. Hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào thảo khô mộc cư sĩ niềm vui. 236 chương 236 diễn kịch chúng ta chuyên nghiệp Chương 236 diễn kịch chúng ta chuyên nghiệp Hoa khai hai đóa các biểu một chi. Lại nói Khang Thời Lâm kia đầu, trở lại hạ buổi thời gian. Nô Tông cùng Trương Thường Thận nói không đi tìm sư phụ, nhưng Trương Thường Thận chân trước đi trong cùng hắn sau lưng liền ra cửa, cưới ngựa thẳng đến Bắc Ninh đi. Vừa vào cửa, hắn liền cao kêu một tiếng, sư phụ thanh âm kéo đến thật dài. Khang Thời Lâm quay mặt đi tới, nhìn về phía Ngô Tông, lông mày nhăn lại, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Sư phụ! Ngài giaoo đại sự đồ nhi chưa cho ngài làm tốt nô tông vẻ mặt đưa đám trong thanh âm đều mang theo một tia khóc nước nở thấy cho nhiều năm một bộ xiếc không biết chơi bao nhiêu lần vừa thấy ngô tông như vậy Khang thời Lâm liền biết tiểu tử này là sứng thượng hán đôi mắt nhỏ hạt chââu xoay chuyển đem mặt một túc nghiêm khắc mà lớn tiếng trách cứ nói điểm này việc nhỏ đều làm không xong ta muốn ngươi này đổ đệ tới làm cái gì của ngươi tiểu sưội sư ngươi một tiếng sư mình Ngươi liền cái điền trang mặt tiền cửa hiệu đều cho nàng mua không xuống dưới. Nếu là khác điền xá cũng liền thôi. kia ngụy ra các bà các chị đem ngươi tiểu sư muội vẫn đến ở nông thôn tự sinh tự diệt, có thể sống sót là nàng mạng lớn. Hiện tại ngụy khâu ra sản bán đi, ngươi tiểu sư muội làm khổ chủ, không nên bán đến cái điền trang hoặc cửa hàng. Nô Tông chạy nhanh nói, không phải. Thừa bác Ninh một cái điền trang, vốn dĩ trương đại nhân đều đáp ứng ta. Thiên Bình Nam Hầu nhị tiểu tử tới, chỉ trích chúng ta đại nhân làm việc thiên tư, nói sư muội không phải khổ chủ. Chúng ta đại nhân không biện pháp, chỉ phải bán cho phó ra. Nói tới đây, hắn tựa hồ mạo hãn, dùng tay háo lao lao cái chán, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta đại nhân nói, Bình Nam Hầu đóng giữ biên quan. Nhà hắn đã khai cái này khẩu, liền không hảo cự tuyệt, miễn cho người khác nói hắn không săn sóc biên quan tướng sĩ. Bọn họ ở phía trước bảo vệ quốc gia tưởng mua cái điển trang chúng ta đều không đáp ứng. Lời này hảo thuyết không dễ nghe. Khang thời lâm bốn dĩ ở phối hợp ngô tông diễn kịch, lần này là chân chân chính chính bị khí chứ. Là, Bình Nam hầu là ở đóng giữ biên quan, nhưng hắn cũng không thiếu đến triều đình ban thưởng. Hắn làm chính là võ tướng, lấy chính là triều đình bổng lộc, vì ưu đãi, hoàng thượng ban hắn mấy trăm khoảnh ruột tốt, thường thường còn ban cho vàng bạc trâu đáo. Liên nơi này, còn không thỏa mãn, Còn bày ra toàn bộ đại tấn đều thiếu hắn tư thái, nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, ngón tay điểm đến cái gì đều đến là của hắn, trên đời này có như vậy đạo lý. Bất quá khang thời Lâm tuy rằng là cái nóng nảy tính tình, lại là cực khôn khéo thông thấu. Hắn khí về khí, nhưng cũng biết lời này không thể nói ra. Hắn 45 độ nhìn lên không trùng, buồn dầu mà thở dài một hơi, thôi. Chúng ta bất quá là một họa tượng, vô quyền vô thế đối triều đình cũng không có nhiều ít tác dụng. Liên tính ngươi tiểu sư mội sáng tạo độc đáo họa kỹ có thể đối triều đình có điểm tác dụng, sao có thể cùng đóng giữ biên quan tướng sĩ so sánh với. Việc này, liền thôi bỏ đi. Hắn dùng sức mà chớp chấp mắt, lăng là không bài trừ một giọt nước mắt. Hắn đành phải dùng tay áo lung tung leo một chút, nói, lúc trước ngươi tiểu sư mội liền không nghĩ làm cái này ban, nói nàng tuổi còn nhỏ không thể thu đồ đệ, lấy tiền cũng không thỏa đáng. Sẽ bị người lên án Nói nàng tham tiền Nhưng ta nghe ngươi nói này Họa pháp đối triều đình rất có ích lợi Vô luận kinh thành vẫn là các viện nhà Có người đã hiểu cái này hóa pháp Về sau tội phạm bỏ chạy không xong Cho nên liền buộc nàng dạy cho đại gia Ta vốn di tưởng thế nàng mua cái thôn trang bồi thường nàng Nhưng hiện tại Điểm này sự đều làm không thành Ai Nói xong lời cuối cùng một câu hắn lao nhân ra kỹ thuật diễn biểu tới rồi kiếp sống đỉnh núi Kia thanh thở dài, âm điệu lăng là vòng vài cái cong, tại đây gió thu hữu quần mùa, vô cớ mà làm người cảm giác bi thương. Làm nghệ thuật người thường thường nhất cảm tính, ở đây người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đi theo cùng nhau thở dài cùng nhau thương tâm lên. Nếu không, ta đem ta danh nghĩa điển trang đưa cho chi vi cư si đi. Liên ở Bắc Ninh, diện tích không thể so ngụy khâu kém. Chu Văn Bách nói. Chú Văn Bách như vậy vừa nói, mọi người đều sôi nổi xuất khẩu, đúng đúng đúng, ta danh nghĩa còn có hai cái kinh thành cửa hàng, đoạn đường không tồi, đều đưa cho chi vi cư sĩ làm của hồi môn. Ta đưa cái hai tiến tòa nhà cùng một cái mặt tiền cửa hiệu. Nhà ta điển trang ở Nam An huyện, tuy rằng so Bắc Ninh xa chút, đồng ruộng lại là cực hảo. Nô Tông tuy là cùng sư phụ phối hợp quá nhiều lần, nhìn đến tình cảnh này, còn nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quả chính là thế tiểu sư mội mua cái điển trang, không phục bình nam hầu phủ chẳng ngang một khiêng mà thôi. Nhưng sư phụ này kỹ thuật diễn một biểu, liền thế tiểu sư mội thu hoạch nhiều như vậy tài sản, còn trực tiếp đem tiểu sư mội trên người bị người lên án địa phương cấp thẩy đến sạch sẽ. Tuy nói bọn họ khẳng định sẽ không thu những người này điển trang mặt tiền cửa hiệu, nhưng hội họa ban học viên ngượng ngùng bạch học nhân ra độc môn tuyệt kỹ, thành tâm dân tặng giá trị vạn lượng điển trang cửa hàng. Mà sư phụ cùng tiểu sư mội cự thu tài sản, bất đắc di chỉ thu 3.000 lượng câu chuyện mọi người ca tụng, là có thể chuyển khắp toàn bộ đại tấn Nay sư sinh chi gian quan hệ, cỡ nào có ái, cỡ nào lệnh người cảm động. Tiểu sư muội ở bếp dùng que cởi lửa sáng tạo ra tới hoa pháp, trực tiếp tiêu thượng giá trị vạn lượng tiên tuổi. Cuối cùng chỉ thu triều đình 152 giá thấp, chính là tiểu sư mội không giảng buộc vì đại tấn làm cống hiến. Về sau ai dám nói tiểu sư mội thu triều đình tiền là tham tài, bọn họ là có thể dùng hôm nay việc này tới phun chết hắn. Quả nhiên gừng càng già càng cay A sư phụ này phân công lực vẫn là thâm hậu như vậy, chút nào không giảm năm đó, thật sự là lệnh người bội phục vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, nô tông đối sư phụ kính ngưỡng, giống như cùng nước sông quần quận liên miên không dứt. Quả nhiên, Khang Thời Lâm nhìn đến mọi người sôi nổi dâng lên chính mình dành nghĩa ruộng đất, hai mắt trừng. Cả giận nói, các ngươi đem chúng ta trở thành cái gì? Ai muốn các ngươi điền trạch? Các ngươi đây là muốn đẩy chúng ta thầy trò với bất nghĩa sao? Được rồi, đều trở về, cái gì đều đừng nói nữa. Này ban cũng không làm, quá hai ngày ta liền mang theo tiểu đồ đệ Vân Du đi. Đi đi đi, đều cho ta đi. Hắn ra bên ngoài đổi người. Đại gia vừa thấy khang thời lâm này nói không phải khí lời nói, mà là động thật, đều tức giận. Nếu là còn không có học phía trước còn hảo, hiện tại mới nếm thử thịt vị, vừa mới phẩm ra điểm đạo đạo, đúng là nghiện thời điểm, lại nói không dậy, bọn họ ruột gan cồn cào có thể mấy đêm ngủ không được. Này không phải muốn mạ người sao? Đại gia đi về trước đi, ta khuyên khuyên sư phụ ta. Hắn lão nhân ra đang ở nổi nóng, nói chút khí lời nói cũng là có. Nô Tông bắt đầu giả mặt trắng, cùng đại gia nháy mắt đưa mắt ra hiệu, khuyên đại gia trước rời đi. Đãi mọi người đều đi rồi, nô tông quay lại hòa viện, đối với nhà mình sư phụ dơ ngón tay cái lên, cười hì hì tán một cái, sư phụ, ngài nghiêu. Ừ, cùng ta so, ngươi còn nộn đâu. Là là là, ngài lao tuyệt đối là lao khương. Nô tông hết sức thuốc ngựa chi bản lĩnh, đem sư phụ cấp chụp cao hứng, e sợ cho hắn lao nhân ra thật cấp khí chứ, tích tụ với tâm liền không hảo. Người sư muội đâu? Khang thời lâm hỏi. Ở Đại Lý Tự Đâu, đã ve một bức cùng tội phạm đặc biệt giống bức họa, đang định nhiều họa một ít, khắp nơi rán. Ai nha, sư phụ ngài không biết ngài tân thu cái này tiểu đồ đệ có bao nhiêu lợi hại. 237 chương 237 tiêu khất, vì minh chủ đại ái vô nam chủ thêm càng. Chương 237 tiêu khất, vì minh chủ đại ái vô nam chủ thêm càng. Nô Tông ba 333 mà đem triệu như hy vẽ tranh giống trải qua nói một lần, nói. Đi phía trước ta còn lo lắng nàng nghe xong án tử trong lòng sợ hãi đâu, nhưng tiểu sư mội Lăng là liền mắt cũng không chấp cái nào, sắc mặt không nửa điểm biến hóa, so với kia chút mới vừa tiến đại lý tự tiểu tử nhưng lợi hại nhiều. Khang thời Lâm Dâu liền tiểu lên, đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai đồ đệ. Sư phụ ngài lao ánh mắt chính là hảo. Nô tông cầu vùng thí không cần tiền dường như nhảy ra tới. Trương đại nhân lập tức liền muốn cho tiểu sư tiến đại lý tự đâu. Tiểu sư muội cũng là cái trong lòng minh bạch, lập tức liền cự tuyệt. Ngài không thấy được chúng ta đại nhân kia biểu tình đâu, lao tiên nữ. Khang thời Lâm quả nhiên bị lời này đậu thật sự vui vẻ. Đúng rồi, sư phụ, giáo các nha môn vẽ tranh sự, ta cùng Trương đại nhân đã nói thỏa. Ta còn làm hắn đi hỏi hoàng thượng muốn một đạo thánh chỉ, miễn cho có người đối tiểu sư muội lấy tiền sự nói ra nói vào. Trương đại nhân đã tiến cung đi. Không chuẩn trong chốc lát trong cung hoặc ngài trong nhà liền có người tới tìm ngài. Khang thời lâm vừa nghe, gật đầu nói, kia khẳng định đến tới tìm ta. Hiện tại triệu như hy là hắn đồ đệ, tiêu khất tuyệt đối không dám không trải qua hắn đồng ý, liền lướt qua hắn cấp triệu như hi hạ thánh chỉ. Đó là tìm chịu đâu. Quả nhiên, hai người mới vừa chỉ huy hạ nhân đem giá vẽ dọn vào nhà, khang gia quản gia liền tới rồi, lao thái gia, hoàng thượng tuyên ngài tiến cung đâu tiểu nhân tới đón ngải hồi kinh. Hành, đi thôi. Khang thời lâm rất là dứt khoát. Khang thời lâm vào cùng, tiêu khất vừa nghe hắn tới, tự mình đón ra tới, nên đến giường nệm bên, hai người mặt đối mặt ngồi. Tiêu khất lại tự mình bưng một mâm điểm tâm, phóng tới khang thời lâm trước mặt, đối hắn nói, biểu thúc, ngài lần trước ăn điểm tâm này nói tốt, ta cố ý làm ngự chủ cho ngài làm, ngài nếm thử. Nếu là ăn ngon, trong chốc lát làm hạ nhân để một hộp trở về. Thấy tiêu khất không ở chính mình trước mặt xương chấm, hành sự còn như thế ân cần, khang thời lâm trong lòng rất là hưởng thụ. Hắn nhặt một khối điểm tâm tiến trong miệng, phẩm phẩm gật đầu nói, không tồi. Tiêu khất trên mặt lộ ra tươi cười, đem chén trà cho hắn đẩy đẩy, lúc này mới nói, ngài lao tân thu cái đồ đệ, nếu không phải Trương thường thận tới cùng ta nói, ta còn không biết đâu. Ta khi còn nhỏ cũng cùng ngài học quá họa tuy nói thiên phú không đủ, bị ngài lao ghét bỏ. Không thể xếp vào môn tưởng nhưng tốt xấu cũng là ngài ngoài cửa đệ tử. Ngài tân thu cái tiểu sư muội ta này làm sư minh, cũng đến đưa cái lê gặp mặt. Nói, hắn nâng nâng tay, thái giám liền phủng cái tinh mỹ hộp nhỏ đi lên. Khang thời lâm trong lòng cùng gương sáng dường như, tiêu khất lời này nói thật dễ nghe, cái gì sư minh cấp tiểu sư muội lê gặp mặt, thí. Chẳng qua là tưởng tỉnh triệu như hy rời núi huấn luyện viên lại nhóm vẽ tranh, cấp ban tưởng thôi.